Đi vào huyện nha hậu viện, đầu tiên là đem chuẩn bị tốt trái cây cùng tiểu đồ vật nhất nhất đưa đến Lâm ra mẹ chồng nàng dâu ba người trước mặt. Hạ thị bởi vì có thai trong người, ăn uống thượng tổng cảm thấy có chút không tốt lắm. Duy độc đôi trái cây yêu sâu sắc, này không đồng nhất nhìn đến trái cây, đôi mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Cô em chồng, ngươi thật tốt. Thấy Hạ thị duỗi tay liền phải đi chích quả nho ăn, Lâm uyển uyển duỗi tay, bang, xóa sạch Hạ thị tay, bất đắc. Di nói, nhị tẩu, trước làm bọn hạ nhân đi dặt sạch ở ăn, sau đó cho vãn đào một cái ánh mắt. Mặc dù trong lòng biết trong không gian trái cây thực sạch sẽ, nhưng nàng vẫn như cũ thói quen tẩy quá ăn, đồng thời cái này thói quen cũng ảnh hưởng quanh thân người. Vãn đào triệt phía dưới thượng cùng hậu hạ thu xương, hai người bưng lên muốn tẩy trái cây liền hướng bên ngoài đi. Hạ thị ủy khuất sờ sờ bị đánh mu bàn tay, đôi mắt mắt trong mong nhìn chằm chằm vãn đào hai người bóng dáng, bĩu môi nói, cô em chồng khi dễ thai phụ, ngươi thật quá đáng. Tiết thị cũng chừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái, nàng yêu thương nhà mình khuê nữ là không giả, nhưng nhị con dâu hiện tại còn hoài hài tử, sao có thể làm khuê nữ xuống tay như vậy không nhẹ không nặng. Đối diện chúc thị cũng là vẻ mặt không tán đồng. Lâm Uyển Uyển bị ba đạo tầm mắt nhìn chầm chằm đến cúi đầu, này áp lực quá lớn, ai kêu chính mình tay tiện, nếu phóng tới ngày thường Cũng không như thế nào, cố tình là loại này mẫu chốt thời kỳ, nàng nương có thể cho nàng sắc mặt tốt liền quái. Nhị tẩu, tẩy qua mới sạch sẽ, hơn nữa đối thân thể hào, cũng đối trong bụng bảo bảo hào. Lâm uyển uyển vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thị nói, đừng tưởng rằng nàng không biết chính mình dùng bao lớn sức lực, tham ăn cứ việc nói thẳng. hà tất ở nàng trước mặt trang này phó đáng thương hề hề bộ dáng, nàng cũng không phải là nhị ca, không để mình bị đẩy vòng vòng. Hạ thị, giận dỗi dường như quay đầu đi, trong lòng thẳng nói, cô em chồng thật là càng ngày càng không đáng yêu, càng ngày càng làm người chán ghét ở chung lâu như vậy. Lâm Uyển Uyển nơi nào có thể không biết hạ thị trong lòng suy nghĩ cái gì, liền để sát vào nói, nhị tẩu, ngươi đang nói ta cái gì đâu. Ngạch, hạ thị hiển nhiên là bị lâm Uyển Uyển nói dọa đến, thân mình không được tự nhiên cứng đờ, sau đó biện giải nói, cô em chồng, ngươi suy nghĩ nhiều nị tẩu sao có thể đang nói ngươi đâu thích ngươi còn tới không vội đâu vẻ mặt ta thể ta thực nghiêm túc đang nói với ngươi bộ dáng xem lâm uyển uyển phụt cười ra tiếng tới nhị tẩu ngươi vẫn là như vậy đáng yêu chính là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo còn cùng nhị ca giống nhau miệng lưỡi trơn tru tiết thị nhìn chằm chằm hai người nghi hoặc mở miệng hỏi hai người các ngươi trộm đang nói chút cái gì đâu Hạ thị đồng dạng tò mò nhìn lại đây, nàng chính là không sai quá chị dâu em. Chồng hai người thần sắc, thấy thế nào đều cảm thấy có miêu nị, nói nhị tẩu đáng yêu đâu. Lâm Uyển Uyển cười như không cười trả lời nói. Hạ thị vẻ mặt dạng, làm cho bà bà mặt, cô em chồng nói nói như vậy thật sự hảo sao. Hơn nữa kia đùa dân ngữ khí là cái quỷ gì, vì cái gì nàng có chút ngốc. Khương gia minh đi tiền viện tìm lâm gia huynh đệ. Cho nên cũng không biết nhà mình tức phụ làm chuyện tốt gì Nếu không cho dù là nhà mình tẩu tử Hắn cũng sẽ ghen Bốn cái nữ Nhân ở trong phòng vừa ăn quả nho biên nói chuyện phiếm Chờ tới Khương Gia Minh cùng Lâm Gia Huynh đệ hai người Nhìn thấy hai vị ca ca Lâm uyển uyển trước làm một cái lễ Sau đó xoay người đối tiết thị mẹ chồng nàng dâu ba người nói Nương, đại tẩu nhị tẩu Ta đây trước cùng các ca ca đi thư phòng thương lượng sự tình Chờ lát nữa lại đến cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Đi thôi, sự tình quan trọng. Tiết thị xua xua tay, làm Lâm Uyển Uyển mau chút đi xuống. Đi thôi. Đi thôi. Hạ thị ước gì Lâm Uyển Uyển nhanh lên đi, ai kêu này cô em chồng luôn thích cùng nàng đối nghịch, thật sự là không đáng yêu. Nhìn Hạ thị tiểu nhân bộ dáng, Lâm Uyển Uyển một trận vô ngữ, bất quá vẫn là cười cùng chúc thị gật gật đầu, đi vào thư phòng. Lâm Khải hàng trực tiếp ngồi ở án thư ghế trên. Lâm Khải Dương cùng Khương Gia Minh cũng đều tự tìm vị trí cái ngồi xuống. Lâm Uyển Uyển thấy thế, không lắm để ý dựa vào một bên. Ai kêu nàng không có ghế ngồi? Lâm Khải hàng nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển, có chút đau đầu giáo huấn nói: Uyển Uyển, hoặc là chạm hảo, hoặc là tìm vị trí ngồi xong. Ngươi hiện tại này giống bộ dáng gì? Chính là này giống bộ dáng gì? cũng chính là mỗi phu không dám nói ngươi cái gì. Lâm Khải Dương phụ hoa nói, trong mắt vui sướng khi người gặp hoa không cần quá rõ ràng. Lâm Uyển Uyển vô ngữ xoa xoa đầu, nàng giống như là tới tìm hai vị ca ca thương lượng sự tình, mà không phải cố ý lại đây. Ai giáo huấn? Nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ đại ca ngài lão có ghế dựa ngồi, liền tướng công cùng nhị ca ngồi gọi là gì vị trí, không đề cập tới dùng mình, nàng cũng chỉ có thể dựa tường chạm A. Lâm Khải Hàng hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, ai kêu cái này thư phòng ngày thường cực nhỏ dùng đến, này không đích xác có chút dùng mình, cũng liền không mặt mũi ở tiếp tục nói Lâm uyển uyển. nhưng đối với bên cạnh vui sướng khi người gặp hoa đệ đệ, Lâm Khải Hàng vẫn là thật mạnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chưa thấy được mỗi phu còn ở, đợi chút mỗi phu suy nghĩ nhiều liền không tốt. Sau lưng chợt lạnh, vừa lúc đối thượng Lâm Khải Hàng đầu lại đây ánh mắt, Lâm Khải Dương trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Đại ca này rõ ràng gọi là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thật sự là đáng giận. Chỉ tiếc người khác hơi ngôn nhẹ, cũng không thể đâu quá lớn ca, cũng chỉ hảo cúi đầu nhận tài. Khương Gia Minh còn lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Uyển Uyển, muốn đem chính mình ngồi địa phương nhường cho Lâm Uyển Uyển. Chẳng qua cấp Lâm Uyển Uyển một ánh mắt cấp ngừng, cũng chỉ có thể an an phận phận ngồi. Không nghĩ xem hai vị ca ca tiếp tục ở một bên chơi siếc khỉ Liền nhẹ nhẹ giọng nói mở miệng nói Hảo, đại ca nhị ca, đều là người trong nhà Đâu ra nhiều như vậy quy củ Từ trước cũng không gặp các ngươi nói qua cái gì Như thế nào lúc này thế nhưng vì loại này chuyện nhàm chán giang Thượng, chúng ta vẫn là đem quan trọng sự tình nói một câu đi uyển uyển ta đây là vì ngươi hảo Hiện giờ bích đào sơn trang sản nghiệp là càng lúc càng lớn tổng không thể không có quy củ đi, huống chi ngươi trước kia vẫn là rất thủ quy củ như thế nào hiện tại nhìn nhưng thật ra giống cái giang hồ nhân sĩ cũng quá không chú ý điểm hình tượng. uyển uyển, việc này ta chính là đứng ở đại ca bên này, này ném quy củ đích xác nên hảo hảo học học, bằng không đi ra ngoài mất lễ nhiều không tốt. nói lời này, lâm khải dương đã ở trong đầu bộ nhà mình mỗi mỗi học lễ nghĩa một mẫu, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Lâm Uyển Uyển sắc mặt đen lại thanh, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới này hai người suy nghĩ cái gì, đặc biệt là nàng Nhị ca, quả thực chính là cái thiếu tấu chủ, cắn răng răng, âm trầm trầm nói, "Nhị ca, muội muội ta gần đây học không ít chiêu số, không biết có không luận bàn một vài." "Gì?" Lâm Khải Dương cảm giác chính mình ảo giác, khẳng định là ảo giác, muội muội muốn tìm hắn luận bàn, vui đùa cái gì vậy? liền hắn kia có chút tài năng chính là đấu quá muội muội cũng đấu không lại đại ca cùng lão cha a quả thực là muốn mệnh như thế nào nhị ca sợ lâm uyển uyển khiêu khích nói uyển uyển chúng ta điệu thấp bắt lính theo danh sách không đừng động một chút liền lấy đánh nhau tới nói sự ngươi nhị ca ta khẳng định là sẽ làm ngươi đến gặp phải những người khác liền nói không chừng bên cạnh lâm khải hàng cũng vẻ mặt tán đồng gật đầu Đại ca nhị ca đây là khinh thường mỗi mỗi điểm này tay chân công phu. Lâm uyển uyển thấy bọn họ như vậy phản ứng, thật đúng là muốn khiêu chiến khiêu chiến, hảo hảo sát sát nàng nhị ca uy phong. Đại ca nhị ca, nếu không các ngươi vẫn là bồi tức phụ quá hai chiêu đi. Khương Gia Minh cho rằng nếu là ở tiếp tục kéo xuống đi, sự tình liền không cần lại thương lượng, còn không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết trước mắt vấn đề. Bằng tức phụ công phu, mạnh đại thúc đều nói lợi hại, Nhị ca cũng chưa chắc có thể nại tức phụ gì. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương ánh mắt sôi nổi đầu hướng Khương Gia Minh. Này đương tướng công nói chính là nói cái gì? Hắn bỏ được, bọn họ còn luyến tiếc thương nhà mình muội muội. Bất quá, lời nói đã nói cái này phân thượng, không đánh cũng không thể nào nói nổi. Cho nên bốn người trước đem sự tình buông, tìm một cái chống trải an tĩnh, thả không quấy giày đến hậu viện. Mấy người phụ nhân địa phương... Từ Khương Gia Minh cùng Lâm Khải Hàng đương trọng tài, điểm đến mới thôi. Kết quả còn không có ba chiêu, Lâm Khải Dương đã bị Lâm Uyển Uyển cấp đánh ngốc, nhà mình khi nào trở nên lợi hại như vậy? Ngốc còn có làm trọng tài Lâm Khải Hàng, nếu là biết kết quả là như thế này, hắn liền không ngăn cản, dù sao để để ai điểm tấu không quan trọng, quan trọng là là muội muội không có việc gì liền hảo. Nhưng là, trước mắt này một vị vẫn là nhà mình muội. Muội sao? Cảm giác như là hoàn toàn không giống nhau hai người, nếu không phải những mặt khác đều phù hợp, hắn sợ là muốn nhìn không được hoài nghi. Lâm uyển uyển không có sai quá hai người thần sắc nghi hoặc chính tự hỏi như thế nào trả lời. Khương Gia Minh đã ra tiếng, nhị ca, người thua không oan, tức phụ lâu lâu ở cùng mạnh đại thúc so quyền cước, cho nên câu nói kế tiếp liền không có tiếp tục nói tiếp. Hai người lộ ra hiểu rõ biểu tình, nhưng Lâm Khải Dương vẫn là... Nhìn không được khóc hố mũi phu, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Bộ dáng này ở mũi mũi trước mặt, quá mất mặt có hay không? Khương Gia Minh không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, kỳ thật kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút nhị ca bị ngược cảnh tượng. Có rồi kết quả, Lâm Khải Dương lại không phục, lại ủy khuất cũng không có cách nào. Ở vũ lực có lợi là sợ cái này mũi mũi, nhưng trong nội tâm đối mũi mũi sủng ái chi tình lại là một chút đều không có thiếu. Ngược lại càng thêm đau lòng, nếu không phải trải qua quá quá nhiều không thể miêu tả sự tình, mỗi muội thay đổi giống như gì sẽ lớn như vậy. Kỹ càng tỉ mỉ đem về lương thực sự tình thương lượng một lần, làm Lâm Khải Hàng sửa sang lại xuất quan với hai mùa lúa có quan hệ hạng mục công việc, năm sau xuống tay chuẩn bị ở huyện Quản Hạt khu thực thi, đồng thời đăng báo triều đình, này một phần chiến tích tuyệt đối không phải ít. Lâm Khải Hàng bắt đầu là không đồng ý, nhưng sau... Lại cẩn thận tưởng tượng liền nhận đồng, hắn đích xác yêu cầu hướng lên trên bò chiến tích, này xem như cộng thắng trường hợp, cớ sao mà không làm, cả ngày trừ bỏ ăn chính là cùng mạnh lão ra tử đi dạo sơn giá, thật sự cảm thấy nhàm chán ngọc tác tìm tới môn tới, vẻ mặt đưa đám nói, ta nói tỉ tỷ ngươi chừng nào thì mới có thể đem manh bảo thả ra, cuộc sống này quá thật sự là nhàm chán a Hắn mới sẽ không nói ra tới là bởi vì chính mình ghen ghét mạnh lão gia tử có thể cưới. Ngựa, mà hắn chân quá ngắn, trong sơn trang lại không có thích hợp hắn má, cho nên hắn mới tưởng cưới manh bảo đi mạnh lão gia tử trước mặt khoe ra một phen. Bị ngọc tác như vậy nhắc tới, lâm uyển uyển nhưng thật ra nhớ tới manh bảo tới, thật là hẳn là làm manh bảo ra tới đi một chút, chính mình cũng không biết đáp ứng rồi manh bảo bao nhiêu lần, kết quả nhậm là không mang nó ra tới hiện tại nghĩ đến cảm thấy thật là xấu hổ. suy tư một lát liền nói, hành đi, nhưng là ngươi đến xem trọng manh bảo, chớ làm bị thương sơn trang nội hà nhân, sẽ thấy ngọc tác tính tình. lâm uyển uyển cho rằng rất có nhắc nhở hắn tất yếu. nga gia tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt. ngọc tác lập tức hỉ hớn hở nói, nghe vậy lâm uyển uyuyển nhướng mày nhìn về phía ngọc tác, hỏi ta trước kia đối với ngươi không hảo sao? hào tỷ tỷ đối ta là trước sau như một hào chưa từng có bị đói quá đệ đệ ngọc tác nghi nghĩ trả lời nói vẻ mặt trịnh trọng trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này trả lời lâm uyển uyển cũng chỉ có thể cam chịu này tiểu phá hài cũng chính là ở ăn phương diện để bụng lại còn có một ngày so với một ngày khén ăn trong phòng bếp bọn hà nhân là đối hắn ái không được lại hận không thể cuối cùng vẫn là nhận mệnh bị ngọc tác nô lệ Không thể không thừa nhận chính là, hiệu quả như vậy vẫn là rất không tồi, ít nhất đầu bếp nữ nhóm chủ nghệ tiến bộ bay nhanh. Chẳng qua, xem ngọc tác này phó khoe khoang bộ dáng, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, không giống như là cố ý vì manh bảo tới, ngược lại nhưng thật ra giống có cái gì mục đích. Chỉ là, miệng thượng đã đáp ứng, tổng cũng không thể lật lọng, nghĩ đến không phải thương phong nhã chuyện này, thành toàn hắn cũng không sao. Tỷ tỷ Vậy ngươi còn không nhanh lên đem manh bảo thả ra. Ngọc tác đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn chầm chầm Lâm Uyển Uyển, không ngừng thúc giục nói. Lâm Uyển Uyển hoàn xem bốn phía, đây là phóng manh. Bảo ra tới hảo địa phương sao? Một con lão hổ đột nhiên từ nàng phòng ngủ nội xông ra đi, không đem bên ngoài thủ người hù chết mới là lạ, không ủng hộ thẳng lắc đầu. Đi cái không ai địa phương ở thả ra đi. Ngọc Tác liếc mắt một cái liền xem Minh Bạch Lâm Uyển Uyển ý tứ, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Uyển hướng bên ngoài đi. Đối với theo kịp bọn tỷ nữ nói, đều đừng đi theo. Chúng tỷ nữ vẻ mặt ngây thơ, này bước chân vẫn như cũ không có dừng lại, rốt cuộc các nàng chủ tử không phải tiểu gia, thấy Ngọc Tác một cái kính đối nàng ánh mắt ý bảo Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ quay đầu phân phó nói, không có việc gì, đều đi xuống đi. Phu nhân đều nói như vậy. Các nàng nơi nào còn có cái gì ý kiến, lập tức liền lui xuống, đi vào một chỗ không người sân, Lâm uyển uyển liền đem manh bảo từ không gian phóng ra, đột nhiên ra tới manh bảo có trong nháy mắt dại ra, hắn rõ ràng hảo hảo ở gặm xương cốt, như thế nào lập tức liền thay đổi cái địa phương, cúi đầu. Vừa thấy, xương cốt đâu? Ngọc tác thật cao hứng phát tới, manh bảo, tiểu ra rốt cuộc có thể cùng ngươi làm bạn, ngươi vui vẻ không? Dù sao buồn tiểu ra là thực vui vẻ Thực mau là có thể nhìn đến Mạnh lão ra từ kinh ngạc sắc mặt Ngấm lại đều cảm thấy kích động Làm sao bây giờ Manh bảo hồ nghi nhìn mắt ngọc tác Trong trí nhớ người này tựa hồ lão ghét bỏ nó lặc Khi nào bọn họ quan hệ có như vậy Nó như thế nào một chút cũng không biết Lâm uyển uyển nhìn ngọc tác cùng Manh bảo tương thân tương ái cảnh tượng Chỉ cảm thấy ấm áp trung lộ ra Một cổ lôi người mạc danh Hiển nhiên Lâm Uyển Uyển là biết Ngọc Tác tính tình, xem ra này ngạo kiều tiểu phá hải tất có sở cầu, nếu không cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. "Tỷ tỷ, ta trước mang theo manh bảo đi ra ngoài chơi đùa." Ngọc Tác một bên làm manh bảo nằm sấp xuống, nho nhỏ thân mình hướng lên trên mặt bò đi, một bên còn không quên cùng Lâm Uyển Uyển nói chuyện. "Từ từ, chờ lát nữa bọn." Hà Nhân nhìn đến, ngươi như thế nào theo chân bọn họ giải thích? Lâm Uyển Uyển ngăn lại muốn đi ra ngoài một người một hồ hỏi: "Cái này, cái này ta còn không có nghĩ tới, nếu có người hỏi tới Nga, đúng rồi, liền nói là ta ở trên núi nhặt." Ngọc Tác tự nhận là một cái chú ý thực hảo, vẻ mặt rào rạt đắc ý. Lâm Uyển Uyển giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Ngọc Tác vài mắt, cảm thấy tâm hảo mệt, "Ta hảo đệ đệ, ngươi cảm thấy ngươi lời này nói ra đi có người sẽ tin sao?" Nàng ngó trái ngó phải, Thượng xem hà xem, như vậy tiểu nhân một người nhi, như thế nào cũng không có thể nhìn ra tới lời này nơi nào có sức thuyết phục, chỉ sợ càng sẽ kêu mãn sơn trang giò người nhóm sợ hãi vạn phần đi. Nghe Lâm Uyển Uyển như vậy không tín nhiệm hắn nói, Ngọc Tác liền có chút không cao hứng, "Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy chính mình để để thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao?" Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại. "Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ là như vậy một chuyện, kia như thế nào giải thích hảo đâu? Hắn nhất không thích phí nào sự tình, phiền toái, kia tỷ tỷ ngươi nói cho ta, hẳn là nói như thế nào mới đúng? Ngươi xuống dưới ta lại nói cho ngươi. Vừa thấy Ngọc Tác lão thần thành thơ ngồi ở trên lưng hồ, một bộ chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, Lâm Uyển Uyển buồn bực nói, trần chờ một lát, Ngọc Tác đành phải vỗ vỗ manh bảo đầu nói, manh bảo ngoan, trước làm tiểu gia xuống dưới đợi lát nữa liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Manh bảo quả nhiên nghe lời, trực tiếp liền ghé vào địa phương. Ngọc Tắc vượt qua một khát chân, vừa chợt liền xuống dưới, sau đó trở tay đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt nói: Tỷ tỷ, ngươi cái này có thể nói đi. Hành đi, ta đây liền cho ngươi ra cái chủ ý, liền nói trước kia tỷ tỷ ngươi ta độ sâu sơn bị Manh bảo cứu, sau đó vì báo đáp Manh bảo ân cứu mạng. Tỷ tỷ ngươi ta liền cấp manh bảo làm một đốn phong phú thức ăn, lúc sau manh bảo liền ăn. Và tỷ tỷ ngươi ta, sau đó tìm được sau núi tới, vừa lúc bị chúng ta tỷ để hai nhìn đến, cho nên đã hiểu đi. Lâm Uyển Uyển đối với Ngọc Tác chớp chớp mắt, cứ như vậy, rất đơn giản lý do, nói có sách mách có chứng nga. Hoa Nga thật là một cái cảm động chuyện xưa, manh bảo hảo có ái, tỷ tỷ ngươi thật thiện lương. Nói còn cố ý làm ra tây thi phụng tâm trạng lâm uyển uyển vẻ mặt hắc tuyến này diễn có thể hay không không cần diễn như vậy giả phá hư ngươi ngạo kiều nhân thiết hảo không ngươi đi đi đi thôi nàng hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng một chút đều không nghĩ nhìn đến cái này thảo người ghét tiểu phá hài không phải đặc biệt hiểu nhân tâm manh bảo nghe được ngọc tác ở khen nó trong lòng cái kia cao hứng dùng lông sù sù hổ mặt đi cọ ngọc tác khuôn mặt nhỏ a a a manh bảo ngươi nha giám phi lễ tiểu ra Ngọc tác dập chân Ghét bỏ trốn đến một bên Đây chính là cho hắn tương lai nương tử cò địa phương Như thế nào có thể làm một Đầu lão hổ cấp nhặt tiện nghi đi Chính là tỷ tỷ cũng không được Manh bảo có chút ngốc vòng Hai mắt nước mắt lưng trọng Rõ ràng mang theo ủy khuất Không rõ vừa mới còn ở khen nó tiểu đồng bọn Như thế nào đột nhiên liền như vậy chán ghét nó Kia bọn họ còn có thể hay không cùng nhau đi ra ngoài chơi Hảo sốt ruột, nhìn chơi bảo hai người tổ, không, nói đúng ra là một người một hồ, Lâm uyển uyển chỉ cảm thấy trên đầu thiên lôi quần cuột, chỉ mong sẽ không phát triển trở. Thành tương ái tương sát cả người lẫn vật luyến, rốt cuộc không phải cùng chủng tộc, còn có bọn họ giới tính đều là công, như vậy thật sự không tốt. Nhưng là, Lâm uyển uyển ngươi trong lòng thật là như vậy tưởng sao, kia thỉnh ngươi nói cho ta hai con mắt lượng cùng bóng đèn dường như là chuyện như thế nào cũng may mắn manh bảo không hiểu, Ngọc Tác không chú ý tới Lâm Uyển Uyển bộ dáng, nếu không nhất định phải đại náo sơn trang một hồi, lấy kỳ chính mình trong sạch. Buổi chiều, Khương Gia Minh về nhà, nhìn đến Lâm Uyển Uyển liền trực tiếp tiến lên đi hỏi, "Tức phụ, ngươi đem manh bảo thả ra sao?" Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh cao mày, cho rằng Ngọc Tác cùng manh bảo xông cái gì họa, liền lập tức mở miệng hỏi, "Tướng công, là xảy ra chuyện gì sao?" Trong lòng còn ở buồn bực Trong sơn trang mặt xảy ra chuyện Như thế nào nàng một chút tiếng gió đều chưa từng nghe tới Có chút kỳ quái Thấy lâm uyển uyển hiểu lầm Khương gia minh vội vàng Nói Nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì Chỉ là ta trở về nghe được không ít hạ nhân đều đang nói ngọc tác cưới một đầu lão hổ Ở trong sơn trang dạo Trong miệng còn kêu Đại vương kêu ta tới tuần sơn lạc Y nha y nha u Linh tinh nói Ta lúc ấy liền suy đoán là manh bảo cho nên liền chạy nhanh lại đây hỏi một chút. Lâm Uyển Uyển khóe miệng quất thẳng tới, nàng xác không nghĩ tới Ngọc Tác sẽ làm ra việc này tới, còn đại vương kêu ta tới Tuần Sơn, quả thực là lôi người. Chết không đền mạng, cũng không biết này tiểu phá hải hiện tại dạo đến chỗ nào vậy, nhưng ngàn vạn đừng ra Sơn trang, nếu không nàng liền thật muốn hôn mê. Thật là manh bảo, đã sớm tưởng phóng nó ra tới, nhưng luôn là quên, cho nên hôm nay Ngọc Tác nhắc tới tới. Ta liền trực tiếp đem hắn phóng ra, vừa lúc có thể cùng Ngọc Tác làm bạn. Lâm uyển uyển thoải mái hào phóng thừa nhận, đối với manh bảo nàng vẫn là tín nhiệm, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu thấy thích ăn thịt chín. Thả đặc biệt ghét bỏ mang huyết tinh thịt tươi, chỉ cần không có người chủ động đi treo chọc, manh bảo là sẽ không chủ động đi đả thương người. Đúng rồi, ngươi có từng nghe nói Ngọc Tác cưới manh bảo đi nơi nào? Lâm Uyển Uyển mới vừa rồi thật sự đi nghe chung quanh động tĩnh, hiển nhiên là không tìm được một người một hổ nơi, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi, Nghị Khương Gia Minh có lẽ sẽ biết. Cuối cùng vẫn là làm Lâm Uyển Uyển thất vọng rồi, Khương Gia Minh trừ bỏ lắc đầu. Cùng nói không biết, liền không có này một người một hổ tung tích, xem ra là thật sự chạy đến bên ngoài đi. Lẽ ra liền Ngọc Tác chính mình là sẽ không đơn độc đi ra ngoài, 10 có 89 là cùng mạnh đại thúc cùng nhau. Cũng không biết mạnh đại thúc nhìn thấy manh bảo là tình huống như thế nào, thật là có chút tò mò. Không được, chờ ngọc tác trở về về sau, nàng phải hảo hảo hỏi một chút mới là. Nhìn nhà mình tức phụ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng Khương Gia Minh cảm giác sâu. Sắc vô lực, hiện tại tựa hồ là đang nói manh bảo vấn đề, vì cái gì tức phụ cho hắn một loại vui sướng khi người gặp hoa ảo giác, là hắn nhìn lầm rồi sao? Tức phụ mang theo một cổ u oán hương vị A, làm sao vậy lâm Uyển Uyển phục hồi tinh thần lại khó hiểu hỏi không có gì tức phụ quả thật là tưởng mặt khác đi nhưng manh bảo dù sao cũng là một con lão hổ thế nào vẫn là đến cùng tức phụ hảo hảo tham thảo vấn đề này mới được tức phụ ngươi như vậy đem manh bảo thả ra thật sự không có việc gì sao cũng không phải khương gia minh không tín nhiệm manh bảo Thật sự là lão hổ bản thân có lực sát thương quá lớn, liền tính không đả thương người, chỉ cần hướng bên cạnh như vậy vừa đứng cũng có thể đem người dòa phá gan. Đều thả ra, cũng vừa lúc làm mọi người thói quen thói quen, tỉnh manh bảo cô đơn đơn đãi ở bên trong, lại nói, cũng không có việc gì ngươi không đều đã biết sao. Lâm Uyển Uyển vẻ mặt không thèm để ý, dù sao đều đến có. Như vậy một sớm, bất quá là thời gian sớm muộn gì thôi. Hiện giờ cũng coi như là hợp nàng tâm ý, chỉ cần vượt qua phía trước mấy ngày, hôn thục về sau liền sẽ không có gì đó, nhiều lắm chính là vòng khai điểm. Khương Gia Minh thật không biết là nên nói nhà mình tức phụ tâm rất tốt, vẫn là qua tín nhiệm trong sơn trang liên can già trẻ, cùng với manh bảo Buổi tối, mạnh lão ra tử vẻ mặt tức muốn hột máu bộ dáng vọt tới lâm uyển uyển trước mặt, lớn tiếng quát, cô gái. Ngươi chạy nhanh quản giáo quản giáo ngươi đề đề. Này đều làm là sự tình gì Cưỡi một con lão hổ đầy khắp núi đồi truy Ta này đem lão xương cốt Này rốt cuộc là muốn nháo loại nào a Đối mặt sợi tóc hốn độ Một trương mặt già đỏ bừng Thậm chí là trên quần áo đều dính không ít Bùn cùng thảo mạnh lão gia tử Lâm uyển uyển phản ứng đầu tiên chính là trột ra Ai kêu ngọc tác cùng manh bảo đều là nàng người Nói đúng ra hai cái đều không xem như người Chẳng qua là manh bảo Vừa lúc có người hình bề ngoài thôi Cái kia, cái kia Mạnh Đại Thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói nói, ta quay đầu lại hảo hảo nói nói hắn đi. Mạnh lão gia tử đắm chìm ở kể khổ chung, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Uyển Uyển không thích hợp, mà Lâm Uyển Uyển bên cạnh Khương Gia Minh còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Lâm Uyển Uyển, tựa hồ lại nói, ngươi xem đi, này không phải đã xảy ra chuyện, đối tượng vẫn là Mạnh Đại Thúc. Lâm Uyển Uyển chỉ cảm thấy trong cổ học một nuốt rốt của khương gia minh truyền đạt là sự thật nàng cũng không có lý do gì đi phản bác ai có thể biết mạnh lão gia tử sẽ là bài đối phó cái kia nàng dám cam đoan tuyệt bức là mạnh đại thúc ngày thường ở ngọc tác trước mặt khoe khoang cho nên mới chỉ là lời này nàng có thể như thế nào cùng mạnh đại thúc nói đổ nửa ngày nước đắng lâm uyển uyển tự giáp bên cạnh làm một vị người nghe đến nỗi nghe không nghe đi vào cũng chỉ có lâm uyển uyển chính mình biết Mà Khương Gia Minh còn lại là càng nghe càng cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời còn vì Lâm Uyển Uyển lo lắng, tương đối manh bảo là tức phụ dưỡng, mà bị đàm luận vai chính, Ngọc Tác cưới manh bảo khoan thai tơi muột, nhìn đến mạnh lão gia tử còn vẻ mặt khiêu khích, kết quả mạnh lão gia tử liền tạc, rất có làm Ngọc Tác buông ra manh bảo đại chiến 300 hiệp ý tứ. Lâm Uyển Uyển nhìn thành trọi gà mắt hai người, đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, nàng hối hận đem manh bảo thả. Ra, lại hoặc là nói hối hận đem manh bảo giao cho Ngọc Tác đến mang, bằng không cũng sẽ không diễn biến thành hiện tại bộ ráng. Khương Gia Minh trực tiếp đứng ở hai người trung gian, khuyên hai người đừng tức giận không cần khiêu khích, hảo hảo ngồi xuống đem lời nói ra. Kết quả, nhập là ai đều không có để ý tới Khương Gia Minh, bước ra một bước trực tiếp liền đối thượng. Khương Gia Minh thấy hai người chữ bỏ mắt to chừng mắt nhỏ, ác ngữ tương hướng ngoài ý muốn, tựa hồ. Không có muốn đánh nhau ý tứ, cũng liền tránh ra, rất có các ngươi ái làm gì liền làm gì ý tứ. Vãn đào cùng mấy cái tỷ nữ đứng ở lâm uyển uyển phía sau, khẩn trương liếc nhau, hiển nhiên đều có nghe được một người một hồ sự tích, nhìn manh bảo rõ ràng đều lộ ra sợ hãi thần sắc tới, mà đối với ngọc tác cùng mạnh lão ra từ còn lại là vẻ mặt lo lắng. Phu nhân, vãn đào cúi người kêu lên, không có việc gì, không cần lo lắng, muốn từ lâu liền đánh lên tới. Căn bản là sẽ không. Chờ tới bây giờ, lấy mạnh đại thúc bản lĩnh, Chính là đấu không lại manh bảo, Cũng không đến mức chạy thành hiện tại dáng vẻ này, Hơn nữa manh bảo lông tóc không tổn hao gì, Hiển nhiên này một lớn một nhỏ là thích thú, Ác thú vị gì đó nhất làm người chán ghét, Cũng chính là nàng cái này người đứng xem nhất bình tĩnh, Nhìn xem bên cạnh đứng người, Thật đúng là như thế. Ấm ý hồi lâu, hai người đều có chút mệt mỏi, Thả đều có miệng khô lưỡi khô, trực tiếp kêu vãn đào cho bọn hắn. Múc nước, lọc cọc lọc cọc, liền uống lên đi xuống, cảm giác hơi thở vững vàng một ít, Mạnh lão gia tử liền vẻ mặt bị thương tâm nhìn Lâm Uyển Uyển, "Cô gái, hai chúng ta đều phải đánh nhau rồi, ngươi như thế nào đều bất quá tới kéo can ngăn." Lâm Uyển Uyển không biết như thế nào trả lời, nàng có thể nói bọn họ cũng không sẽ đánh lên tới sao? Chỉ là, nàng nếu là nói như vậy, Mạnh đại thúc chỉ sợ còn không biết sẽ nói như thế nào nàng, quả thật là nhật tử nhàn, thế nào. Cũng phải tìm điểm sự tình tới làm làm, làm bích đào sơn trang chủ nhân, nàng tỏ vẻ thực yêu thương. Đại thúc, lời này chúng ta trước không liêu, ngài lão hôm nay vất vả, vẫn là chạy nhanh ăn nhiều chút bổ bổ thân mình. Tiếp theo đối vãn đào đánh một cái thủ thế, là gọi người thượng đồ ăn ý tứ. Nói đến cái này, mạnh lão ra tử thật đúng là cảm thấy đói bụng liền quyết định ăn trước xong bữa tối lại nói người đều ở chỗ này hắn còn sợ bọn họ chạy không thành ngọc tác ở bên cạnh ghét bỏ liếc mắt mạnh lão gia tử ý tứ phảng phất là đang nói này liền đem ngươi cấp ổn định thật không có ý tứ lâm uyển uyển nhìn thấy hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngọc tác đây là muốn chọn sự tiết tấu cũng không xem nàng dỗn không cho phép nhật tử quá quá nhàng còn không bằng xuống đất giúp nàng làm việc đi Mọi người đều ở ăn cơm Lâm uyển uyển cũng sẽ không quên ghé vào một bên manh bảo Gọi người nhặt ba con gà nướng lại đây Đây chính là manh Bảo yêu nhất chi nhất Hôm nay một ngày so với một ngày lánh Thần khởi phát hiện bên ngoài đều bao phủ một tầng băng xương Nguyên lai là mùa đông sắp tiến đến Khó trách tứ chi tổng cảm giác có chút rét run Lại là một đoạn nhật tử qua đi Vào đông trận đầu đại tuyết tiến đến Bởi vì bọn nhỏ đều ở huyện thành nhưng thật ra có vẻ có chút lạnh tanh, may mắn có ngọc tác cùng manh bảo ở, còn mạnh lão gia tử cái này lão tiểu hài ở thực mau thanh lãnh sân liền bị hoan thanh tiểu ngữ bao trùm, chỉ là dưới đáy lòng lâm uyển uyển vẫn là sẽ nhớ thương mấy cái hài tử, cũng không biết này đại tuyết thiên sẽ làm chút cái gì, là ở cùng bên ngoài người giống nhau ở chơi tuyết sao? nhìn ra lâm uyển uyển tâm tư, khương gia minh đi vào lâm uyển uyển bên người cầm lỏa lộ ở bên ngoài tay, an ủi nói, tức phụ, ngươi yên tâm, bọn nhỏ có cha cùng bọn hà nhân nhìn, sẽ không có việc gì, chờ tuyết dung, lộ hảo tẩu một ít, chúng ta liền thượng huyện Thành đi xem, bọn nhỏ, ân, lâm uyển uyển nhẹ giọng lên tiếng, hiển nhiên là nhận đồng khương gia minh nói, kế tiếp, hai người liền lặng lặng đứng ở hành lang phía trên, nhìn một già một trẻ một lão hổ ở trên nền tuyết chơi đùa đùa dỡn, Nhưng thật ra có khác một fan tư vị. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi lại đây chơi sao? Ngọc tác hướng tới hai người la lớn, muốn hai người bọn họ cùng nhau gia nhập tiến vào. Lão Tam, cô gái, các ngươi hiện tại một bên có ý tứ gì, còn không bằng cùng lão? Nhân giống nhau xuống dưới chơi, vẫn là rất có ý tứ. Mạnh lão gia tử cũng nhìn không được kêu hai người, cho rằng người nhiều một ít sẽ càng tốt chơi. Khương Gia Minh thấy đối diện hai người mắt trong mong nhìn bọn họ phu thê, trong lòng một đột, nghĩ vẫn là đừng phất bọn họ hảo ý, vì thế cùng Lâm Uyển Uyển nói, tức phụ, nếu không chúng ta cũng cùng qua đi chơi chơi. Tuy là dò hỏi ngữ khí, Lâm Uyển Uyển biết, Khương Gia Minh đây là đồng ý bên kia hai người nói, nghĩ mạnh. Lão gia tử một phen tuổi đều ở vui đùa, nàng tựa hồ càng không có cự tuyệt đạo lý, liền cười trả lời, hảo a Ngọc Tác cùng Mạnh Lão ra từ liếc nhau, bởi vì cách khoảng cách có chút xa, căn bản là nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì. Trong lòng tò mò lại là một phần không giảm. Thấy hai vợ chồng lại đây, liền trực tiếp treo gheo nói: Các ngươi vợ chồng son ở bên cạnh nói cái gì lặng lẽ lời nói, Chầm chậm chạp ma đến bây giờ mới trở về. Chính là Ngọc Tác thần bổ Dao Bảo phối hợp điểm điểm lão hổ đầu, cũng không phải không nói được nói. Lâm Uyển Uyển thẳng ngôn nói, đang thương lượng đi xem bọn nhỏ sự tình. Đi thời điểm kêu ta một tiếng. Nói đến, mạnh lão gia tử cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy nhà mình tiểu đồ đệ, trong lòng tự nhiên cũng là vướng bật. Chẳng qua biệt nữ lão nhân gia không vui biểu đạt ra tới thôi. Tốt. Lâm Uyển Uyển nên được dứt khoát, biết mạnh lão gia tử là muốn đi xem ai, cũng không chọn phá. Khương gia, minh tất nhiên là vẻ mặt tán đồng. Nghĩ đến tiểu tử ngôn nhìn thấy mạnh lão ra tử cũng sẽ thật cao hứng Liêu bái Tất cả đều đầu nhập đến chơi tuyết hàng ngũ chung Chỉ thấy tuyết nắm mãn viện tử bay múa Đi ngang qua bọn hà nhân thấy Muốn nhìn lại không dám lưu Sợ tiếp theo trong đó chiêu chính là bọn họ chính mình Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng Nhưng thật ra có không ít không có việc gì làm hà nhân tụ tập ở bên ngoài Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ tử phùng xem bên Trong náo nhiệt cảnh tượng Chơi nhất hang say đơn giản là mạnh lão ra từ cùng lâm uyển uyển Hai cái đều là có võ nghệ bàng thân người, đơn giản diễn biến thành khác loại luận võ. Khương Gia Minh đứng ở một bên lo lắng đề phòng, Tuyết Thiên lộ hoạt, một cái lão nhân, một nữ nhân, liền tính trong lòng biết hai người bản lĩnh không nhỏ, như cũ không tránh được lo lắng. Nhất nhàn nhá sợ là ngọc tác tiểu ra là cũng, lánh có manh bảo chống đỡ, cũng không biết từ nơi nào làm ra. Ăn vừa ăn biên làm như chiến chỉ huy, lạc thú mọc lan tràn. Vốn dĩ đấu hảo hảo mạnh lão gia tử cùng Lâm Uyển Uyển đều là vẻ mặt hắc tuyến, yên lặng liếc nhau, đều tán đồng ngừng chiến. Nhìn trong tay còn không có vứt tuyết nắm, ăn ý hướng tới Ngọc Tác ném qua đi, một người đánh một bàn tay, vừa lúc đem trên tay hắn ăn đánh rớt. Ngọc Tác một trận kinh ngạc, nhìn giống tuyết móng vuốt, còn dính một miệng tuyết tiết, tức khắc liền không cao hứng. Phi phi phi, một trận Phun, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Khương Gia Minh, hoa, một tiếng liền mở ra mánh khóc, tay nhỏ run rảy chỉ vào khi dễ hắn đầu sỏ gây tội, tỷ tỷ tỷ phu, hắn, bọn họ, bọn họ khi dễ ta, Khương Gia Minh sửng sốt một chút, sau đó vươn tay sờ sờ ngọc tác đầu nhỏ, khinh thanh tế ngữ nói, ngoan, tiếp được đi hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi, rốt cuộc việc này vẫn là ngọc tác khởi đầu, chỉ là bị đánh rớt trong tay ăn vẫn là nhẹ. Bất quá đối với Ngọc Tác như vậy thích. Ăn tiểu gia hỏa tới nói, chỉ sợ cũng là trọng. Nhưng là, nếu muốn hắn giúp đỡ Ngọc Tác chỉ trích mạnh đại thúc cùng tức phụ, Khương Gia Minh tỏ vẻ chính mình làm không được. Ai kêu Ngọc Tác mới vừa rồi cách làm thật sự là thiếu tấu. Cách, cách, liên tục đánh mấy cái khóc cách, vẻ mặt rồi dám nhìn chầm chằm Khương Gia Minh, này xem như cái gì an ủi lâm uyển uyển cùng mạnh lão gia từ từ vừa đi lại đây nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ không khỏi phút cười ra tiếng tới tâm nói ngọc tác tiểu gia ngươi không nên đi theo ta chạy tới cổ đại bạch bạch lãng phí một thân diễn nghệ thiên phú mạnh lão gia từ còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ai kêu ngươi ngày thường như vậy kêu ngạo cái này xứng đáng đi đến nỗi bên ngoài nhìn lén bọn hà nhân xúi suối xúi, xúi, đã chạy không thấy bóng người Chê cười, nếu là làm tiểu gia biết bọn họ nhìn đến hắn ở khóc, về sau nhật tử còn có thể hay không quá, đặc biệt là tiểu gia còn có một. Con ủy vũ hùng tráng lão hổ tòa kỵ, bọn họ có thể không sợ sao? Lâm uyển uyển nghe bên ngoài động tính, trong lòng bật cười, này những hạ nhân thật đúng là đinh hảo ngoạn, đảo cũng không có trách tội bọn họ lười biếng, rốt cuộc tuyết thiên địch sát không có gì việc, đổi thành nàng còn không vui ra tới đâu. Sâu kín nhìn mắt ngọc tác, Sau đó đối với Khương Gia Minh cùng Mạnh lão gia tử nói, chơi một thân hãn đều trở về tẩy tẩy, bằng không bị cảm lạnh liền không tốt. Đến nỗi Ngọc Tác liền hoa lệ lệ bị xem nhẹ, Mạnh lão gia tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo đi vào, hắn một chút đều không lo lắng Ngọc Tác cái kia tiểu gia hỏa, nhưng Tạc Tinh đâu? Khương Gia Minh nhìn xem Ngọc Tác đang xem xem sắp không ảnh tức phụ, đành phải đối Ngọc Tác nói, đi vào trước đi. Sau đó liền từ ngọc tác trước mắt chạy ra. Ngọc tác dựa vào manh bảo trên người, đầy mặt không thể tin tưởng, liền đều như vậy đi rồi. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói như thế. Nào phiên liền phiên, còn có hay không một chút ai ấu truyền thống Mỹ Đức. Một trận gió lạnh đánh úp lại, nho nhỏ thân mình run lên, sau đó bỏ lên trên manh bảo bối, nhẹ nhàng một phách đi lạc. Này trên mặt nơi nào còn có nửa điểm đã khóc bóng dáng. Nếu là Khương Gia Minh cùng Mạnh Lão Gia tử nhìn đến, phòng trừng đều có thể hoài nghi lúc trước khóc đến rối tinh dối mù người không phải Ngọc Tác. Đi vào phòng trong, nhìn đến trên bàn thả không y, ăn vặt, Ngọc Tác chớp chớp. Mắt, nhanh nhẹn từ manh bảo trên lưng xuống dưới, chạy đến cái bàn trước mặt, cầm lấy một rúm liền hướng miệng bên trong tắc, phòng lên quay hàm cười nói, lần này, tiểu ra liền tính là tha thứ các ngươi Sau đó đối với manh bảo vây tay, lại đây, chúng ta cùng nhau ăn mấy ngày qua đi trên mặt đất bao trùm hậu tuyết đúng hạn hòa tan lại thấy sắc trời chuyển biến tốt đẹp khương gia minh liền cùng lâm uyển uyển đề ra lúc trước nói qua sự tình đi huyện thành nhìn xem hồi lâu không thấy bọn nhỏ lâm uyển uyển tự nhiên đáp ứng cùng tỷ nữ cùng nhau thu thập nàng muốn mang cấp bọn nhỏ đồ vật cùng với hạ thị thích ăn trái cây xem như thuận đường đưa qua đi Mà Khương Gia Minh còn lại là tự mình chạy tơi kêu mạnh lão gia tử. Ngọc tác nghe được tin tức, nhà muốn qua đi xem đại cháu ngoại trai, liền cùng theo qua đi. Hắn vốn là muốn cưới manh bảo đi mấy cái đại cháu ngoại trai trước mặt lắc lư vài vòng, đáng tiếc bị lâm uyển uyển cấp lệnh cưỡng. Chế cấm, cũng chỉ hảo an an phận phận ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt người sống chớ gần, xem trong xe ngựa mọi người bất đắc di lắc đầu. Mãi cho đến Khương phủ nhìn thấy một chúng bọn nhỏ, Ngọc Tác mới lộ ra tươi cười, liền lại muốn rụt rè chờ bọn nhỏ vây quanh ở hắn bên người kéo hắn đi chơi, mới cảm thấy mỹ mãn tránh ra. Lâm Uyển Uyển thấy, chỉ nói quả thực vẫn là cái hài tử, gặp qua bọn nhỏ, Lâm Uyển Uyển liền mang theo bọn họ cùng đi huyện nha xem hạ thị, Khương Gia Minh liền lưu tại Khương phủ bồi hai vị lão gia tử, còn có hạ tử ngôn cũng cùng giữ lại. Đến nỗi cấp hạ thị chuẩn bị trái cây đã sớm mặt khác phái người tặng qua đi. Đi vào huyện nha hậu viện, Lâm uyển uyển gọi lại muốn đi bẩm báo bà tử. Tỉnh nhà mẹ đẻ người ra tới nhiều đi một chuyến, liền mang theo bọn nhỏ quen cửa quen nẻo đi vào. Tiết thị mấy người phụ nhân nhìn thấy Lâm uyển uyển một chút đều không có kinh ngạc, nhiệt tình tiết đón nàng ngồi xuống, nhìn đến bọn nhỏ cũng vẻ. Mặt cao hứng, cũng là hồi lâu chưa từng nhìn thấy tưởng niệm chi tình chút nào không rơi với Lâm uyển uyển Tinh tế đánh giá qua đi, thấy bọn nhỏ chưa từng gầy ốm, mới xem như an tâm xuống dưới, phân phó vài câu liền tống của bọn họ đi bên ngoài chơi. Các nữ nhân đông xả một câu, tây xả một câu, thời gian bay nhanh quá khứ, lâm ra hai anh em trở về gặp đến nhà mình muội muội cũng không kinh ngạc, từ hạ thị mang thai bắt đầu, chạy liền không phải giống nhau cần mẫn, cũng... Chính là phía trước mấy ngày hạ tuyết mới ngừng nghỉ một ít. Lâm Khải Dương đầu tiên là đi vào hạ thị trước mặt quan tâm vài câu. Sau đó ngồi ở hạ thị bên cạnh. Đem ánh mắt gì đến Lâm uyển uyển trên người. Có chút kỳ quái hỏi. uyển uyển ta thấy ngươi rất thích hài tử. Như thế nào không suy xét lại muốn một cái đâu. Tiết thị nghe vậy lập tức đồng ý nói. Ngươi nhị ca nói rất đúng. Nếu như vậy thích hài tử liền thừa dịp tuổi trẻ thời điểm lại nhiều muốn mấy cái. Lâm Khải. Hàng cùng trúc thị cũng là vẻ mặt nhận đồng, hạ thị liền càng đừng nói, liền kém không đem trọng mắt ấn ở lâm uyển uyển trên bụng, không biết còn tưởng rằng nàng cũng có dường như. Lâm uyển uyển mày run lên, khóe miệng đột nhiên một trận run rẩy nàng thừa nhận chính mình tuổi trẻ, hoa đều sinh hai cái còn mới hai mốt, có thể không tuổi trẻ sao, lại không dám gật bừa tiết thị nói, lại nhiều muốn mấy cái, kia nàng không phải thành heo mẹ, như thế nào đều không vui, mọi người thấy. Lâm uyển uyển kia vẻ mặt ghét bỏ thần sắc, đều cảm thấy có chút mạc danh, rõ ràng rất thích hài tử, bằng không cũng sẽ không thấy hạ thị có thai chạy so lâm khải dương cái này đương cha đều còn muốn cần mẫn, ăn dùng có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, như thế nào sẽ là cái dạng này biểu tình. Ở không chung liếc nhau sau, cũng không biết nên nói như thế nào Lâm uyển uyển chỉ có thể bất đắc di lắc đầu, đem cái này để tài bóc qua đi, cửa ải cuối năm buông xuống, từ huyện nha Chuyển đến một cái tin tức tốt, nói là hạ thị sinh, là cái đại béo tiểu tử, trọng 8 cân 8 lượng, là hôm qua cái ban đêm sinh ra. Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng nghe nói việc này, trên mặt tươi cười là đâu đều đâu không được, chạy nhanh phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị cực phẩm, gấp không chờ nổi muốn qua đi nhìn một cái. Tướng công, có nghe hay không, nhà ta tiểu cháu ngoại trai sinh, 8 cân 8 lượng, thật đúng là sao chắc nghịch. Lâm Uyển Uyển vui dạo dược cùng Khương Gia Minh. Khoai ra nói, tức phụ, chúc mừng ngươi lại đương cô cô. Khương Gia Minh nội tâm kỳ thật là hỏng mất, không phải hắn đôi cái này mới sinh ra tiểu cháu ngoại trai có ý kiến, mà là hắn tức phụ đã không biết ở trước mặt hắn để ra bao nhiêu lần, nghe lỗ tai đều mau khởi cái kén. Cảm ơn, ngươi nói ta hẳn là chuẩn bị một ít cái gì hảo đâu. Lần đầu thấy tiểu cháu ngoại trai dù sao cũng phải bị một phần hậu lễ mới được, kim á bạc A quá mức tục khí. Bất quá muốn vẫn là muốn, nếu không, ta từ nơi đó mặt lấy một chi ngàn năm nhân xâm ra tới. Lâm uyển uyển liền như vậy tự quyết định, hoàn toàn không có cấp Khương Gia Minh cơ hội phản bác. Tức phụ, Khương Gia Minh cảm thấy không thể lại làm tức phụ nó như vậy đi xuống. Cái gì kêu Kim Á Bạc a quá mức với tục khí, lại là ai đối này đó yêu sâu sắc. Còn có, ngàn năm nhân xâm, ngươi này xác định là cho tiểu cháu ngoại trai lễ gặp mặt. Mà không phải đi quay dối Cái gì, cái gì Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh như vậy vừa uống Có chút há hốt mồm nhìn Khương Gia Minh Không rõ nhà mình tướng công vì sao hung nàng Khương Gia Minh bất đắc dĩ cầm Lâm Uyển Uyển tay nói Tức phụ, ta biết ngươi hiện tại thực vui vẻ Nhưng là, chúng ta mọi việc đều đến có cái độ Qua liền không tốt Lâm Uyển Uyển trột ra sờ sờ cái mũi Nàng tựa hồ là có như vậy một chút kích động, ngẩng. Ta đã biết, vậy kêu bọn hạ nhân chuẩn bị đi. Lâm Uyển Uyển cuối cùng là kiềm chế xuống dưới, tha thứ. Nàng này Viên Sơ đương cô cô mà xôn xao tâm, rốt cuộc nàng là một chút một chút nhìn cái này tiểu cháu ngoại trai lớn lên, không giống những người khác, làm thực không có cô cô cảm giác thành tựu. Thấy tức phụ rốt cuộc bình thường, Khương Gia Minh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn về phía Lâm Uyển Uyển bình tĩnh nói, "Đã ở chuẩn bị." Ân, kia liền hảo. Lâm Uyển Uyển lúc này cũng nhớ tới nàng nghe được tin tức khi liền phân phó vãn đào đi chuẩn bị, cho nên làm. Nửa ngày chính mình chính là ở lăn lộn mù quáng, hơi hơi có chút phát. Tức phụ, nếu không chúng ta lại muốn một cái hài tử." Khương Gia Minh hỏi dò. Hắn hảo muốn một cái giống tức phụ khuê nữ, khẳng định so với kia hai cái tiểu tử thúi muốn đáng yêu. a Lâm uyển uyển kinh ngạc kêu đi ra ngoài, như thế nào liền tướng công đều cùng nàng nói lên cái này, chẳng lẽ nàng thật là thời điểm muốn một cái hài tử sao? Bích Đào Sơn Trang còn ở phát triển sơ cấp giai đoạn, nàng tuy nói không phải đặc biệt vội, cũng không tránh được muốn thường xuyên nơi nơi chạy, cho rằng lúc này muốn cái hài tử tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa năm sau còn có chuyện quan trọng muốn mưu hoa, nếu là mang thai tất nhiên sẽ kêu chính mình phân tâm, tướng công cùng nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không đồng ý nàng nơi nơi chạy, vẫn là đang đợi chờ đi. Lâm uyển uyển thấp giọng nói, hảo đi, ngoài miệng như vậy đáp lời, trên mặt vẫn là có một mặt không dễ phát hiện thất vọng. Lâm uyển uyển có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nàng làm sao không biết tướng công tâm tư. Chỉ là nàng thật sự cảm thấy không phải thời điểm, hơn nữa cũng quá mức với tuổi trẻ, thật sự không cần thiết sốt ruột, nhưng lời này nàng như thế nào đều nói không nên lời. Lão gia phu nhân, đồ vật đều thu thập hảo, muốn hiện tại liền đi sao? Vãn đào tiến vào bẩm bao nói, vậy đi thôi. Khương Gia Minh dẫn đầu đứng lên đáp, nghĩ đến sắp gặp mặt tiểu cháu ngoại trai, Lâm uyển uyển Tâm Tư, đã bị mang theo qua đi. Vô cùng cao hứng lôi kéo Khương Gia Minh ra cửa, trên đường gặp phải Ngọc Tác cũng cùng mang lên, sau đó đại bộ phận đối hướng huyện Nha xuất phát. Tới rồi về sau, Lâm uyển uyển liền gấp không chờ nổi từ trên xe ngựa xuống dưới, phi giống nhau đi vào hậu viện, thấy Hạ Thị nằm ở trên giường, liền qua đi chào hỏi nói, Nhị Tẩu, thân mình cảm giác như thế nào, nếu là có chỗ nào không thoải mái nhớ rõ kêu mạnh đại thúc lại đây nhìn một cái. Hảo đâu? Hạ! Thị cười cười, lần này sinh sản có thể so trước một lần thuận lợi nhiều, cũng không biết có phải hay không bởi vì cô em chồng cầm như vậy thứ tốt cho nàng tới bổ duyên cớ. Tóm lại, nàng trong lòng rất là cảm tạ cái này cô em chồng. Lâm uyển uyển khắp nơi tìm kiếm tiểu cháu ngoại trai bóng người, nhíu mày hỏi, nhị tẩu, ta kia tiểu cháu ngoại trai đâu, như thế nào chưa thấy được bóng người. Hạ thị phụt cười, cảm tình cô em chồng không phải buôn nàng tới. Mà là vì nàng nhi tử. Đảo cũng không ăn nhà mình nhi tử dấm. Cố trang thương tâm nói. Nương ôm đi cấp cha nhìn. Ngươi nếu là muốn xem. Liền đi đại đường nơi đó nhìn lại. Kia vẫn là đợi chút lại đi đi. Cùng nàng cha đi đoạt lấy tiểu cháu ngoại trai vẫn là tính. Đừng tưởng rằng hắn luôn niệm tiểu cháu gái. Đôi mới sinh ra tiểu tôn tử chưa chắc không phải thích. Coi như là tôn lao ái ấu nhường một chút nàng cha đi chị dâu em chồng hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Uyển Uyển liền làm hạ thị. "Nghỉ ngơi, bản thân mang theo Vãn Đào đi ra ngoài." Đi vào đại đường cửa, Khương Gia Minh đã bế lên tiểu cháu ngoại trai, Lâm Uyển Uyển thấy trong lòng một trận biệt nữ, xem ra tới sớm còn không bằng tới xảo, này không để cho tướng công liền so nàng muốn trước bế lên. Khương Gia Minh ôm Hải Tử, xoay người nhìn đến Lâm Uyển Uyển tiến vào, liền cao hứng tiến lên đi sau đó đem trong lòng ngược hài tử giao cho lâm uyển uyển tức phụ ngươi tơi ôm một cái ân lâm uyển uyển cẩn thận tiếp nhận tiểu cháu ngoại trai chỉ là ôm tư thái có chút không thích hợp này không bên cạnh tiết thị nhìn đến liền nhìn không được ra tiếng nói khoe nữ ngươi đây đều là sinh quá hai đứa nhỏ người như thế nào liền cái hài tử đều sẽ không ôm ngoài miệng nói trách cứ lời nói người đã đi vào lâm uyển uyển bên người Tay cầm tay làm cho thẳng nàng ôm tư. Lâm uyển uyển một trận trột dạ, tha thứ nàng là lần đầu tiên ôm tiểu hài tử, tuy rằng lâm thị đích xác. Cho nàng để lại như vậy đinh điểm ký ức, nhưng nàng nói đến cùng chính là cái tay mới, cho nên tiết thị nói như thế nào nàng liền như thế nào làm. Đối với lâm uyển uyển khiêm tốn nghe giáo thái độ, tiết thị vẫn là rất vừa lòng, cũng liền không có đi so đo nàng phía trước ăn xài phung phí, ôm trong chốc lát. Mới là động tác dần dần thuần thục Trong lòng hơi hơi cảm thán Cái này tiểu béo đôn cháu ngoại trai Vẫn là rất có trọng lượng Nếu không phải nàng lực cánh tay hảo thật Đúng là ôm không được bao lâu Đương nhiên cũng không ôm bao lâu Tiết thị liền từ Lâm uyển uyển Trên tay ôm trở về Nói là muốn đưa đi hạ thị bên kia Tiểu hài tử muốn ngủ nhiều ngủ mới hảo thuận tiện uy điểm nái Lâm uyển uyển đối này không có ý kiến Dù sao đã xem qua tiểu cháu ngoại trai Cũng liền không vội này một chút, Cũng không biết nào mấy tiểu tử kia trở về nhìn đến tiểu đề đệ sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nói đến bọn nhỏ cũng sắp tan học, Lại quá hai ngày nên tiếp. Hồi bích đào Sơn Trang, Hôm nay cái nếu tới huyện thành, Đương nhiên vẫn là muốn qua đi trông thấy, thuận tiện lánh bọn họ lại đây nhìn xem đề đệ. Đại trời lạnh, Nói thật, Lâm uyển uyển Kỳ thật cũng không ai hướng bên ngoài chạy, Cho nên liền đem tiếp bọn nhỏ nhiệm vụ giao cho Khương Gia Minh thấy thời gian không sai biệt lắm, Khương Gia Minh đứng dậy đi vào Lâm Uyển Uyển bên người, đưa lỗ tai nói: "Tức phụ, ta đây đi trước thư viện tiếp bọn nhỏ, ngươi phải hảo hảo đãi ở chỗ." "Này bồi bồi nương cùng Tẩu Tẩu nhóm." "Hành, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút." Lâm Uyển Uyển ngước mắt nhìn Khương Gia Minh, quan tâm nói: "Mắt thấy Lâm Uyển Uyển muốn đứng dậy động tác, Khương Gia Minh ra tay đè lại nàng bả vai, lắc đầu nói: "Tức phụ ta chính mình đi liền hảo. Bên ngoài có bao nhiêu lãnh hắn là biết đến, nếu không có gì sự tình, Tức phụ giống nhau là không muốn đi ra ngoài, trừ phi ngày nào đó tâm huyết dâng trào, nhưng cũng cực kỳ số ít. huống chi, hắn cũng không muốn Tức phụ đông lạnh đông lạnh đi bên ngoài đi một chuyến, cho dù trong lòng biết Tức phụ hiện giờ thể chất so người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là khó có thể quên nhà cũ đã từng cấp Tức phụ mang đến kia một đoạn thương tổn. Hành đi ta đây liền không tiễn ngươi đi sớm về sớm đi lâm uyển uyển ý cười doanh doanh nhận lấy khương gia minh kia phân săn sóc liền thuận thế ngồi trở về con rể a trên đường chú ý an toàn sớm chút trở về thuận tiện cùng bọn nhỏ nói một tiếng trong nhà cho bọn hắn bị thích ăn tiết thị nhìn ân ái khuê nữ con rể cười vẻ mặt ôn hòa nhìn không được sen mồn nói nương ngài yên tâm đi Nói xong Khương Gia Minh liền xoay người rời đi, cho đến Khương Gia Minh không có bóng người, Lâm uyển uyển mới thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng tiết thị đám người nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết tiểu cháu ngoại trai tên, liền hỏi nói, nương, ta kia tiểu cháu, ngoại trai định rồi tên không, lấy, vẫn là bọn họ phụ tử ba người gõ định, kêu Lâm Phong cần, chăm chỉ cần, đến nỗi nhũ danh kêu mập mạp là ngươi nhị tẩu cấp lấy được. Nghĩ vậy phụ tử ba người vì đặt tên việc này nháo, Tiết thị hiện giờ nghĩ đến còn có chút giờ khóc giờ cười, chính là bạch bạch lãng phí như vậy nhiều nữ oát hoa, hoa tên. mập mạp, Lâm Uyển Uyển chớp chớp mắt, tỏ vẻ đôi cái này nhũ danh có chút khó hiểu. Đúng vậy, 8 cân 8 lượng đại béo tiểu tử, ngươi nhị tẩu. Nói ghét bỏ ôm bất động, liền nói dứt khoát kêu mập mạc được, sau đó liền cấp định rồi. Trúc thị giấu cười nói: nị tẩu cũng thật dứt khoát, tiểu tâm ta kia tiểu cháu ngoại trai lớn lên lúc sau cùng nàng cấp. Lâm uyển uyển keo kéo khóe miệng, đối nhà mình nhị tẩu ở đặt tên thượng không dám khen tặng. Tiểu cháu ngoại trai về sau lớn lên cùng nhị ca như vậy gầy trường cũng liền thôi. Nếu trưởng thành đại mập mạp, xem hắn không cùng hắn nương cấp. Tiết thị cùng chúc thị. Cười cười không nói lời nào, các nàng nhưng thật ra cảm thấy tên này rất đáng yêu. Hơn nữa cũng rất phù hợp lâm phong cần kia phì đô đô tiểu thân thể. Đúng rồi, cha cùng đại ca nhị ca đâu? Không phải nói nàng cha ở sao? Như thế nào tiến vào đến bây giờ cũng không gặp bóng người. Mới vừa rồi không chú ý xem, này một chút chưa thấy được người liền cảm thấy có chút kỳ quái. Đi tiền viện, người tới phía trước có người lại đây kêu bọn họ, nói là có chuyện gì, yêu cầu bọn họ qua. Đi! Tiết thị trong lòng cũng có chút lo lắng kia phụ tử ba người, cũng không biết lúc này là ra cái gì quan trọng sự tình, còn thế nào cũng phải kêu lên nhà nàng lão nhân không thể. Lời này tiết thị là sẽ không trắng ra cùng nhà mình khuê nữ nói, bất quá là không duyên cớ nhiều người lo lắng, nếu là không có việc gì vẫn là sợ bóng sợ gió một hồi. Nga Lâm Uyển Uyển trong lòng có chút cứng họng, trong lòng tưởng đơn giản cùng tiết thị là giống nhau, nàng cha rốt cuộc không. Phải trên quan trường người, lẽ ra là không nên nhắc lên quan hệ. Cửa ải cuối năm sự tình vốn là nhiều, nghĩ đến cũng chính là như vậy điểm sự tình, cô em chồng không cần lo lắng. Trúc Thị sen mồm nói, nghe Trúc Thị nói như vậy, Lâm uyển uyển nhận đồng gật gật đầu, cũng liền không ở hỏi đến. Nương, Đại Tẩu, Nhị Tẩu một người đãi ở trong phòng sợ là muốn nhàm chán, ta vừa mới phân phó vãn đào nấu điểm thứ tốt, này một chút hẳn là không sai biệt lắm. Các ngươi hai muốn cùng, qua đi sao? Lâm Uyển Uyển sẽ nói như vậy cũng là nhìn đến vãn đào bưng một cái tiểu lẩu niêu hướng bên này đi tới. Hành đi, vậy đều qua đi bồi bồi ngươi nhị tẩu, cũng tỉnh nàng một người nhàm chán, bất quá, nhưng không cho cùng ngươi nhị tẩu nháo. Hôm qua cái ban đêm mới sinh hải tử, cũng không thể lộn xộn. Tiết thị biết nhà mình khuê nữ cùng nhị con dâu ngày thường là như thế nào ở chung, mặc dù đỉnh cái bụng to. Ngẫu nhiên cũng có làm ẩm ý một trận, cũng may là thu tính. Tình, nhưng xem ở người ngoài trong mắt đó là một cái kinh hồn táng đảm, cho nên Tiết Thị nhìn không được cùng Lâm Uyển Uyển nhắc nhở nói. Mới đứng dậy Lâm Uyển Uyển bị Tiết Thị như vậy vừa nói, đẩy mặt hát tuyến, U oán nói, Nương, ngươi khuê nữ là loại này làm bậy người sao? Thật là có điểm. Tiết Thị thuận miệng tiếp một câu, này vẫn là nàng mẹ ruột sao? Như vậy không tín nhiệm nàng. Ánh mắt liền càng thêm u hoán. Trúc Thị ở bên cạnh nói chêm chọc cười. Nếu là... Nương lại tiếp hai câu. Cô em chồng sợ là thật muốn bực. Tuy rằng nàng biết nương là cố ý. Xem biểu tình cũng minh bạch. Lại đây ván đào vừa lúc nghe được ba người đối thoại. Trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Phu nhân quả thật là nhàn hoàng. Thế nhưng thật đúng là lão phu nhân đấu khởi một mép tới. Lâm Uyển Uyển liếc mắt ván đào. Biết rõ cô gái nhỏ này đang chê cười nàng. Lại cũng không giáp mặt vạch trần, chỉ là mắt hạnh trừng, khẩu khí lạnh lạnh nói, vãn đào, ngươi phía, trước dẫn đường đi. Phu nhân, ta nào dám đi ở ngài lao phía trước, này không phải ở chiếc sát nô tỳ sau đó, nàng lại không dám không đi, ai kêu nàng quản không được chính mình cười, còn làm phu nhân cấp bắt được vừa vặn, lại lần nữa đi vào hạ thị trong phòng, hạ thị thấy người tới có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này một chút có người lại đây. Liền cẩn thận chống thân thể Trúc thị đi ở đằng trước Thấy thế lập tức đi lên đỡ hạ thị một phen Tiểu tâm chú Cảm ơn Đại tẩu Hạ thị cảm kích nói Lâm uyển uyển theo sau đi vào hạ thị trước giường Dựa gần mép giường ngồi xuống Đối với vãn đào vẫy tay Lấy ra vãn đào chính mình thịnh tốt một chén canh Nói Nhị tẩu Uống trước điểm canh Đây chính là tu dưỡng thân mình thứ tốt Bảo đảm ngươi ngày mai là có thể tung tăng nhảy nhót Có tốt như vậy. Hạ thị vẻ mặt hồ nghi nhìn nhìn Lâm Uyển Uyển, ngay sau đó lại nhìn nhìn Lâm Uyển Uyển trong tay kia chén canh, nói là canh, ở trong mắt nàng nhưng cũng bình thường nước sôi để nguội một cái dạng, âm thầm suy nghĩ, thực sự có cô em chồng nói như vậy thần kỳ. Chúc thị ngồi ở mép giường trên ghế, đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển, cũng không phải các nàng không tin cô em chồng nói, thật sự là khó có thể tin. Nhà ai nữ nhân ở cứ không phải muốn suốt một tháng Có thậm chí là hai tháng còn muốn nhiều Như thế nào có thể cách thiên liền xuống giường Như thế nào Các ngươi còn không tin Tuy nói nhìn là Bình thường chút Cũng thật cho là khó được thứ tốt Mạnh đại thúc chính là nhớ thương này ngoạn ý hồi lâu Ta đều không có cấp đi ra ngoài Này không mắt trong mong cho ngươi đưa lại đây Lâm uyển uyển làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng nói Như vậy thần kỳ Hạ thị kinh ngạc trợn to hai mắt, Mạnh lão gia tử là cái người tài ba, liền hắn đều nhớ thương này ngoạn ý, kia tất nhiên không phải là tục vật, huống chi cô em chồng trên tay liền chưa thấy qua bình thường đồ vật. Nhưng thật ra tin vài phần, là nha, ngươi nếu là ghét bỏ nói, ta đây liền cùng đại tẩu chia cắt, tuy nói đối chúng ta lưỡng dụng chỗ không lớn, nhưng tuyệt đối cũng là dạng mỹ dung dưỡng nhang thứ tốt. Nói Lâm Uyển Uyển liền múc một muỗng Làm bộ muốn hướng bản thân miệng bên trong phóng Đừng nha Hạ thị liên tục ngăn cản nói Đây chính là cô em chồng cô ý cho nàng lưu thứ tốt Ngàn dặm xa xôi đưa lại đây Sao có thể lại về tới cô em chồng bản thân trong bụng đi Vậy Ngươi uống đi Yêu cầu ta uy ngươi sao Lâm Uyển Uyển trên mặt lộ ra điểm điểm đắc ý Nàng xác thật không có lừa hạ thị Trăm phần trăm linh suối nước hơn nữa hậu sản khôi phục dược liệu Hiệu quả không phải giống nhau hảo Cô em chồng có này phân tâm tư Ta này đương nhị tẩu liền từ chối thì bất kính Tiểu dạng Đừng tưởng rằng nhị tẩu nhìn ra tới ngươi về điểm này tiểu tâm tư Này có tính không là cho chính mình đào hố Nhưng lời nói đều đã nói ra Không uy cũng Không thể nào nói nổi Trúc Thị nhìn trước mắt chị dâu em chồng hai người Trên mặt tràn đầy đều là ý cười Đương nhiên đối với Lâm Uyển Uyển trên tay kia chén đồ vật vẫn là có chút tò mò. Mỹ dung dưỡng nhan nữ nhân kia không để bụng. Nếu cô em chồng như vậy, kia tất nhiên là có cái này tác dụng. Chỉ là nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Rốt cuộc thứ tốt khó được, liền mạnh lão gia tử đều lấy không được. Nàng liền yên lặng ở trong lòng thở dài, đánh mất lúc trước hoang đường ý niệm. Lâm Uyển Uyển cùng Hạ Thị một cái uy, một cái uống, nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Vãn Đào vài lần muốn mở miệng, đều bị Lâm Uyển Uyển cấp chừng mắt nhìn trở về, cũng chỉ hảo an tính đứng ở một bên. Hảo uống đi." Lâm Uyển Uyển thấy Hạ thị uống vui sướng bộ dáng, liền trêu gheo nói: "Sắc thật hảo uống, cô em chồng uy càng tốt uống." Hạ thị ra mặt rải cười, miệng đã mở ra, ý bảo Lâm Uyển Uyển mau chút uy nàng. "Để muội, khi nào bắt đầu ngươi cũng học." Được đùa giỡn người, Trúc thị tỏ vẻ Cái này để muội vốn dĩ cũng đã đủ làm ấm ý, lại đến một cái đùa giỡn người tính tình, chỉ sợ này trong phủ nhật tử là sẽ không ngừng nghỉ. Đừng nhìn nhị để ngày thường cợt nhà, nhưng ăn khởi dầm tới lại một chút không qua loa, ở điểm này, hai anh em đều là một cái tính tình. Các nàng chị em dâu hai người, trải qua quá thung lũng, hiện giờ có thể đạt tới như vậy cao thấp, ở người khác trong mắt là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh, cũng... May khó khăn nhật tử đều đã ai lại đây Kia hai anh em lại là cái trọng tình Trong nhà người khác tam thế tứ thiếp Bọn họ lại là sẽ không Nói ra đi chỉ có bị người hâm mộ phân Về sau nhật tử như thế nào Nói thật nàng cũng không biết Nhưng tuyệt không sẽ so hiện tại kém Đại tẩu Ngươi suy nghĩ cái gì đâu Lâm uyển uyển thấy Trúc Thị Lâm vào một cái nhân tình tự chung Liền ra tiếng nói Không có gì Cô em chồng Ngươi thả ở chỗ này bồi ngươi nhị tẩu Ta đi phòng bếp Đi dạo Hồi lâu không thấy bọn nhỏ Tưởng thân thủ làm điểm bọn họ thích ăn Nói xong đứng dậy đi ra ngoài Trúc thị đi xa Hạ thị tài năng danh vọng Lâm uyển uyển nói Cô em chồng Ta coi đại tẩu trong lòng có chuyện ân Lâm uyển uyển gật gật đầu Nàng cũng nhìn ra Chẳng qua đại tẩu không chịu nói nàng cũng không thật nhiều hỏi Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì Hạ thị nhìn mắt vãn đào, lâm Uyển Uyển thấy hạ thị có chuyện nói, liền làm vãn đào đi trước đi xuống, đái vãn đào. Đi ra ngoài khép lại môn về sau, hạ thị mới nhỏ giọng nói, cô em chồng, đại tẩu có thể là bởi vì hài tử sự tình, ở ta không mang thai phía trước, đại tẩu có để qua miệng. Có ý tứ gì? Lâm Uyển Uyển không quá hiểu biết cổ đại nữ nhân ở sinh hài tử thượng chấp nhất, ở nàng xem ra chúc thị đã có hai cái nhi tử hắn đại ca cũng sẽ không làm ra nạp thiết việc, không nên đối phương diện này canh cánh trong lòng mới là nha. Hạ thị ghét bỏ liếc mắt lâm uyển uyển. này ngươi còn không hiểu, đại tẩu muốn lại muốn cái hài tử bái. thấy lâm uyển uyển vẻ mặt kinh ngạc, lại nghĩ đến mới vừa rồi uống canh, liền để sát vào hỏi cô em chồng, ngươi nơi đó có hay không có thể cho nữ nhân mang thai thứ tốt? nhị tẩu, lâm uyển uyển vẻ mặt hắc tuyến nhìn hạ thị. Có thể làm nữ nhân mang thai chính là nam nhân được không? Việc này đến còn phải đại ca đại tẩu chính mình tới. Ta nào có như vậy thần kỳ dược vật? Hạ thị sao líu lưỡi? Cô em chồng, ngươi lời này. Nếu là làm nương nghe thấy được đã có thể có nói ngươi, cũng không biết xấu hổ. Còn không phải ngươi nói ra, ta cái này kêu ăn ngay nói thật. Lại nói, nàng nếu là có cái loại này làm nữ nhân mang thai dược, còn muốn nam nhân loại này giống loài làm cái gì? Hắc hắc đừng nói như vậy sao? Duỗi tay đẩy đẩy lâm quyển Uyển cánh tay, chàng đầy lấy lòng ngữ khí. Nếu là nhà nàng tướng công biết bản thân cùng cô em chồng liêu này đó, ra ở cứ về sau nàng sợ là muốn không xuống. Dường được. Được rồi, việc này liền giao cho ta đi. Ta trở về hỏi một chút mạnh đại thúc, có hảo biện pháp liền thông chi ngươi. Đến lúc đó ngươi tới thực thi, bị đại tẩu đã biết nhưng đừng lại ta trên người. Ta là cái dạng này người sao? Hạ thị ủy khuất đô khởi miệng Ngươi còn không phải Lâm Uyển Uyển thiệt tình tưởng như vậy Trực tiếp phản bác đi lên Nhưng xem ở nàng mới vừa sinh tiểu cháu Ngoại trai phân thượng liền tạm thời không so đo Ngươi vẫn là nằm xuống Nghỉ ngơi đi Chờ nhị ca trở về làm hắn lại đây bồi ngươi Vậy ngươi không được Cùng ngươi nhị ca cáo trạng Nằm xuống đi Hạ thị không yên tâm Giận dò nói Được rồi, nữ nhân điểm này sự tình Nói đi cấp nhị ca nghe Ngươi không chê mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Đi lên nhìn mắt ngủ say mập mạp, sau đó liền đi ra ngoài. Khương Gia Minh này một chút đã đem bọn nhỏ từ thư viện tiếp trở về. Giờ phút này liền ở đại đường bên kia, nghe nói tiểu đệ để ở hạ thị trong phòng. Ngủ, liền không có nháo lại đây, trong lòng lại cùng cào ngứa dường như, thường thường hướng nào đó phương hướng vọng, thấy người đến là Lâm uyển uyển còn có chút thất vọng. Nháy mắt đã là trừ tịch đã đến. Cái này năm là lâm ra người cùng khương ra người cùng ở bích đào Sơn Trang nội quá, cho nên Sơn Trang trên dưới đều có vẻ phá lệ náo nhiệt. Các nam nhân tụ ở bên nhau nói các nam nhân đề tài, các nữ nhân tụ ở bên nhau nói các nữ nhân đề tài, bọn nhỏ tắc vây quanh ở ngọc. Tác cùng manh bảo bên cạnh, từ bắt đầu tò mò sợ hãi biến thành sau lại thân mật, thẳng đến người tới gọi bọn hắn đều không muốn tách ra. Lão hổ còn không có gặp qua bích đào sơn trang nội quyển dưỡng manh bảo lâm ra người cùng khương gia tông một nhà, đặc biệt là nhìn đến nhà mình hài tử còn đứng ở lão hổ bên cạnh, nhưng còn không phải là dây vào miệng cỏ, sợ tới mức liên can nữ tử hoa dung thất sắc, các nam nhân cũng đều khẩn trương phòng bị. Giật nhi, xa nhi, mau lại. Đây, mau đến nương phía sau tới. Cận nhi, tiểu đường, giác nhi, khuyết nhi, ngọc tác. Tiết thị cảm thấy chính mình đều phải ngất xỉu đi, hung hăng dùng móng tay bóp lòng bàn tay tới bảo trì thanh tỉnh, vẽ ra từng điều mang huyết dấu vết tới. Nhà mình khuê nữ con rể lúc này lại không ở bên người, mà bên kia đứng nhưng đều là lâm ra cùng khương ra tiểu đồng lứa, một lòng đột nhiên nắm lên, thân mình lung lay, tựa hồ một cái không cẩn thận liền sẽ ngã xuống đất. Đường nhỏ, hạ thị sợ tới mức suýt nữa đem trong lòng ngực ôm mập mạp rơi trên mặt đất vẫn là bên cạnh Lâm lão gia tử tay mắt lanh lẹ tiếp được mới tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Lâm lão gia tử tuy rằng đối hạ thị hành vi có chút nhíu mày, nhưng đối mặt như vậy đột phát trạng huống cũng chỉ có thể lý giải, sống đến từng tuổi này, nói không sợ lão hổ là không có khả năng, rốt cuộc lão hổ là nhất hung ác tồn tại, là sẽ ăn thịt người. Mà bọn nhỏ cố tình còn vẻ mặt ngây thơ đứng ở lão hổ bên người, chỉ sợ cũng là sợ hãi đi. Lâm lão ra tử một tay ôm mập mạp, một cái đỡ chính mình lão thê, nhất thời cũng phân không khai thân đi làm cái gì, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm lão hổ, nếu có ngoài ý muốn, hắn còn có thể chắn thượng một chắn. Người khác một đám đều ở khẩn cấp cuốn quyết kêu hài tử, liền thanh âm đều là run rể, lại sợ thanh âm quá lớn sẽ chọc giận lão hổ, hà giọng đồng thời còn không quên đi chú ý lão hổ động tĩnh tâm nhảy có. Bao nhiêu lợi hại chỉ sợ chỉ có chính bọn họ biết. Mấy nam nhân nhìn nhau sau chậm rãi dựa qua đi. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước đem bọn nhỏ từ lão hồ bên người cứu đi. Chính là lão hồ có cái gì đã thương người động tác cũng có bọn họ trước đỉnh. Cha mẹ, các ngươi trước rời đi. Chúng ta cứu bọn nhỏ liền dẫn bọn hắn qua đi tìm các ngươi. Lâm Khải Hàng không yên tâm đối nhị lão nói. Lúc này ở lâu một người ở chỗ này chính là nhiều một phần nguy hiểm. Bọn họ tuy Không phải tay không tắc sắt người, nhưng có thể đối phó lão hổ tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ, cũng không biết là từ đâu chạy vào lão hổ, lấy bích đào sơn trang hiện giờ thủ vệ thật sự là không nên ra loại chuyện này, thật là kỳ quái. Đồng dạng kỳ quái còn có Lâm Khải Dương cùng Khương ra tông hai người, nam nhân ở gặp chuyện là lúc thường thường sẽ bị các nữ nhân muốn bình tĩnh một ít, nhưng giờ phút này cũng không phải truy cứu sự tình thời cơ, có thể chạy đi một cái chính là một cái. Tận lực đem sinh cơ hội để lại cho lão nhân hải tử cùng các nữ nhân, đây là bọn họ duy nhất có thể làm. Cha mẹ, các ngươi trước ôm mập mạp đi. Lâm Khải Dương không đành lòng nhìn lung lay sắp đổ mẫu thân, vội vàng thúc giục nói. Bá phụ bá mẫu, mau chút tìm cái an toàn địa phương trốn đi, nếu là nhìn đến tam đệ đề, đề muội cùng bọn hắn cũng nói một câu. Khương gia tông cân nhắc lợi hại, liền phụ họa lâm gia huynh đề nói nói. Lâm lão ra tử thấy một đám đều nói như Vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu Hắn cùng lão thê lưu tại nơi này Trừ bỏ phân tán nhi từ con dâu lực chú ý Mặt khác cũng giúp không được vội Liền quyết đoán lôi kéo tiết thị rời đi Đều cẩn thận một chút Nhất định đều phải tồn tại trở về Lão nhân, tiết thị mang theo âm dung Con trai của nàng con dâu Còn có tôn tử cháu ngoại nhóm đều còn ở nơi này Nàng như thế nào có thể cứ như vậy rời đi Lão bà tử nghe lời, chúng ta lưu tại nơi này chỉ biết cấp hàng nhi. Bọn họ thêm phiền toái, còn không bằng trước rời đi, tỉnh bọn họ phân tán lực chú ý, cũng hảo gọi người lại đây hỗ trợ. Lâm lão gia tử một bên khuyên bảo, một bên chú ý bên kia tình huống, thời gian không chấp nhận được trì hoãn, nếu là lão hổ bực, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Hành ta đây liền cùng ngươi đi ra ngoài, gọi người, gọi người lại đây hỗ trợ. Tiết thị nghe đi vào lâm lão ra tử nói, vội không ngừng liền phải hướng bên ngoài đi, nàng muốn gọi người qua, đi hỗ trợ, nhất định có thể đối phó kia chỉ lão hổ. Thấy nhị lão đi rồi, ba nam nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận hướng bọn nhỏ bên người dựa qua đi, đôi mắt còn không quên nhìn chằm chằm lão hổ, ngoài miệng đối bọn nhỏ nói, lại đây. Chúng hài tử vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm khẩn trương hề hề các đại nhân. Có chút không rõ bọn họ ở chơi cái gì. Lúc này bọn họ đã đem manh bảo về vì chính mình hảo đồng bọn, liền quên manh bảo là lão hổ sự thật, cũng liền. Không có chú ý tới vấn đề nơi. Đại cứu, nhị cứu, các ngươi ở chơi cái gì đâu. Khương liên khuyết hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy quy bó tốc độ hướng bọn họ tới gần lâm gia huynh đệ cùng Khương gia tông. Mặt khác hài tử tựa hồ cũng minh bạch điểm cái gì, nguyên lai like là ở cùng bọn hắn chơi trò chơi a Này biểu tình cũng không tránh khỏi qua giống như thật điểm, làm hại bọn họ còn tưởng rằng có cái gì đáng sợ đồ vật ở. Mau tới đến bọn nhỏ trước mặt lâm gia huynh đệ cùng. Khương gia tông, vẻ mặt hắc tuyến, cộng thêm nghiến răng nghiến lợi, này những hài tử chẳng lẽ là bị doa choáng váng, như thế nào vẻ mặt giống như đính hảo ngoạn biểu tình. Bọn họ rốt cuộc có biết hay không chính mình bên cạnh chạm đến là cái gì? Đương cha mẹ đều phải mau khóc ra tới, này chân vẫn là run. Nhưng bọn họ khen ngược, gọi người khí không được cũng mắng không được, chủ yếu vẫn là vì dưỡng giả hổ đột nhiên xuất kích. Nghe bọn nhỏ càng nói càng thái quá lời nói, ba, nam nhân hắc mặt quát câm miệng, đều không cần nói chuyện. Mà lúc này bọn nhỏ tựa hổ đã biết các đại nhân đây là vì cái gì, muốn xuất khẩu giải thích, kết quả bị bọn họ tiếng hô cấp doa sợ, cũng liền không dám ở tiếp tục nói chuyện. Ngọc tác vẻ mặt ôm cánh tay đứng ở manh bảo bên người ghét bỏ nhìn mọi người diễn suốt, bọn họ cái dạng này như là có chuyện bộ dáng sao? Bạch dài quá nhiều như vậy đôi mắt, kết quả đều bị mù, thật đáng buồn a. Đi ngang qua khương trung, nhìn thấy, dùng ngón chân đầu ngấm lại liền minh bạch là chuyện gì xảy ra? Chạy nhanh tiến lên đây, hai vị cựu lão gia, đại lão gia, đáng tiếc lời nói chưa nói xuất khẩu đã thấy ba vị lão gia cấp uống trụ, khương trung chạy nhanh đi tìm hộ viện lại đây. Cái này, cứu lão ra, Khương Trung cũng không có nhích người tử, muốn giải thích, nhưng đối phương nhậm là không cho hắn giải thích cơ hội, đành phải nghe lệnh đi xuống tìm hộ vệ, đồng thời còn phái người đi tìm nhà. Mình lão ra phu nhân, nhìn đến đế muốn như thế nào xong việc, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh ở lại đây trên đường cũng không có gặp phải lâm lão ra tử bọn họ, nhưng thật ra gặp gỡ Khương Trung phái lại đây gã sai vặt, nghe xong gã sai vặt bẩm báo. Lâm Uyển Uyển đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, sau đó quay đầu hỏi bên cạnh Khương Gia Minh. Tướng công, ngươi không đem manh bảo sự tình cùng cha bọn họ nói một tiếng sao? Khương Gia Minh lắc đầu, nhất thời cấp quên mất, tức. Phụ ngươi cũng không có cùng nương các nàng nói lên sao? Ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng đã có đáp án. Hãy đi trước nhìn xem đi. Hy vọng đại ca bọn họ không cần chọc giận manh bảo, nếu không nàng chính mình cũng không dám bảo đảm hậu quả. Vợ chồng hai người nhanh hơn bước chân, gã sai vặt cũng đi theo chạy chậm lên, tuy rằng cùng chỉ lão hổ ở trong sơn trang sinh sống có một đoạn nhật tử, trong lòng vẫn là tồn tại sợ hãi, lâm uyển uyển trong lòng cũng không phải không. Ảo não, thời gian lâu rồi, nàng liền đã quên nhà mẹ đẻ người cùng Khương gia tông một nhà còn không biết trong sơn trang nhiều một con lão hổ sự tình, nếu là trước đó có để qua một câu miệng, cũng liền sẽ không xuất hiện tại đây việc sự, hối hận đã tới không vội vẫn là mau chút qua đi giải quyết cái này đại ô long mới là mấu chốt. Lâm Uyển Uyển phu thê đuổi tới thời điểm, Khương Trung cũng đã mang theo liên can bọn hộ viện đuổi tới, còn có Lâm lão gia tử hai vợ chồng già. Cũng kêu nhất bang gã sai vặt lại đây, vừa thấy chính là muốn làm đánh hội đồng trường hợp. Lâm Uyển Uyển trên mặt hơi hơi phát, việc này muốn như thế nào xong việc mới hảo. Thân nhân một đám dọa thành bộ dạng này, Nàng cái này quyển dưỡng manh bảo đầu sỏ gây tội phỏng trừng đến bị bọn họ kéo ra ngoài phê đấu. Khương Gia Minh bất đắc dĩ nhìn Lâm uyển uyển Tức phụ, việc này, hắn cũng thật sự không biết nên nói cái gì là hảo. Ngọc tác nghe lời, nhanh lên lại đây. Lâm. Khải hàng nhẫn nại tư cùng Ngọc tác nói, sợ đứa nhỏ này một không cẩn thận liền sẽ bị lão hổ làm như đô ăn. Chỉ là kia không để ý tới dẫm người bộ dáng xem ba nam nhân là một trận buồn bực. Nếu không phải bởi vì đây là Lâm uyển uyển nhận được đề đệ bọn họ còn không muốn quản cái này phá tiểu hài tử. Lâm Khải Dương nhân cơ hội đối hộ viện cùng gã sai vặt nhóm nói hắn trả hồ kế hoạch. Đương nhiên, thu hoạch chính là mọi người vẻ mặt quái dị thần sắc, chẳng qua Lâm Khải Dương. Theo bản năng đem bọn họ trên mặt không thích hợp trở thành sợ hãi cùng sợ hãi, giả vờ chấn định vô vỗ hộ viện dẫn đầu. Đều không cần sợ hãi, chỉ cần chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhất định có khả năng rớt kia chỉ đại lão hồ. Mọi người vẻ mặt mộng bức, có thể hay không cấp một lời giải thích cơ hội. Ngươi nếu là kêu chúng ta xử lý này chỉ đại lão hồ, chờ lát nữa chúng ta chỉ sợ cũng phải bị phu nhân cấp xử lý. Khương gia tông tận lực hồ ở chúng. Nữ người cùng bọn nhỏ phía trước, còn kêu tới gã sai vặt nhóm che chở, cẩn thận sau này thối lui. Bọn nhỏ vài lần dục mở miệng giải thích. Kết quả đều bị hư, một động tác cấp chắn trở về, chỉ có thể an an tính tính đứng ở một bên. Ở bọn họ trong lòng manh bảo là cái tốt, hẳn là sẽ không cùng bọn hắn kia mấy cái phạm xuẩn tra so đo. Ngọc tác nhìn khoan thai tơi muộn lâm uyển uyển trực tiếp cho một cái đại bạch mắt, sau đó sờ sờ manh bảo lông chân, đầu kiêu ngạo vừa nhất. Manh bảo còn lại là vẻ mặt vô tội, rõ ràng sự tình gì đều không có làm vì cái gì này mấy cái nhân loại khẩn trương hề hề thành bộ dáng này, lại còn có muốn đánh nó, manh bảo tỏ vẻ, nó trong lòng hảo ủy khuất. Lâm uyển uyển xem đã hiểu Ngọc Tác cùng manh bảo ý tứ, khóe miệng một trận run rể, việc này rõ ràng có thể giải thích, kết quả còn nháo thành như vậy, những người khác giải thích không tới, nàng nhưng không tin Ngọc Tác không thể giải thích, này nha quyết định là đang làm sự tình. Trong lòng có một đoàn hừng hực liệt hòa ở thiêu đốt, dám tính kế nàng làm tốt lắm xem ta về sau không đói bụng ngươi lộ ra một cái âm sườn sườn tươi cười làm ngọc tác phía sau lưng đột nhiên chật lạnh thân mình nhìn không được run lên ba cái ghé mắt xem lâm uyển uyển vẻ mặt bình thường cũng liền không thèm để ý lại lần nữa nâng lên hắn sang quý đầu nhỏ khương gia minh tựa hồ cũng xem hiểu ba người chi gian mạch nước ngầm bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài việc này nháo vẫn là trước đem trước mắt vấn đề giải quyết kế tiếp muốn thế nào, hắn có thể đỉnh liền đỉnh, tổng không thể làm nhà mình tức phụ chịu ủy khuất đến nỗi ngọc tác cái này tiểu gia hỏa, là nên hảo hảo giáo dục giáo dục, bằng không không biết nặng nhẹ thật đúng là sẽ cho bích đào sơn trang mang đến tai họa phất tay ý bảo bọn hộ viện cùng chúng gã sai vặt đi xuống, hộ viện cùng gã sai vặt thấy thế nhìn mắt lâm uyển uyển thấy bọn họ phu nhân cũng gật đầu, liền nhanh chóng triệt đi xuống lập tức liền thanh tràng sạch sẽ Lâm Khải Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn trầm trầm Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển hai người cảm giác cả người đều không tốt đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt bọn họ hai vợ chồng đây là có ý tứ gì đây là muốn đem bọn họ đầu uy lão hồ ý tứ sao đồng dạng ngốc còn có ở đây mặt khác không biết tình nhân sĩ một đám đem ánh mắt đầu hướng Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng không đi quản kia chỉ lão hồ có thể hay không đối bọn họ làm cái gì thật sự là trong lòng quá mức với khiếp sợ. Cô em chồng đây là có ý tứ gì? Các nàng như thế nào có chút phản ứng không kịp? Trúc thị cùng hạ thị lẫn nhau liếc nhau, cảm giác chính mình hai chân vẫn là mềm. Tiếu thị cùng tiết thị cũng không ngoại lệ, này một chút không nên là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem kia chỉ đại lão hổ cấp tiêu diệt mới là chính sự, như thế nào khiến cho người bỏ chạy đâu? Lâm lão ra tử nhìn mắt nhà mình khuê nữ. Con rể, ánh mắt quét đến ngọc tác cùng với lão hổ trên người. Lại trở lại bên cạnh bọn nhỏ trên người, trong đầu không khỏi hiện lên mới vừa rồi bọn hà nhân thần sắc, tựa hồ là minh bạch chút cái gì, thần sắc trở nên có chút cổ quái. ha ha ha các ngươi này một đám vây quanh manh bảo làm cái gì. Không biết sự tình thật muốn mạnh lão ra tử đột nhiên xuất hiện, có chút kỳ quái dò hỏi. Manh bảo, đó là ai? Mấy người trong lòng hiện lên một trận nghi hoặc, cuối cùng đem ánh. Mắt tỏa định ở đại lão hồ trên người. Nơi này không có kêu manh bảo người Kia manh bảo khả năng chính là trên mặt một trận hoảng sợ Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ai tới cùng bọn họ nói nói Lâm lão ra tử liếc mắt đại lão hổ Nguyên lai kêu manh bảo a Cũng không biết khuê nữ là nghĩ như thế nào Thế nhưng sẽ dưỡng khởi bực này từ nguy hiểm ra thú tới Con rể cũng không tăng thêm ngăn cản Đầu hướng Khương Gia Minh ánh mắt liền trở nên có chút không tán đồng Khương Gia Minh ở trong lòng một trận cười khổ Cha đây là muốn hiểu lầm hắn, ai? Lâm uyển uyển nghe được mạnh lão gia tử thanh âm về sau, liền ngẩn đầu 45 độ nhìn lên không chung, đối mặt sắp đã đến bảo ta nghĩ muốn hay không trước tìm một chỗ trốn đi, chờ thêm một thời gian đại gia hết giận trở ra. Chính là, hôm nay là trừ tịch, nàng làm như vậy giống như có chút không tốt lắm đâu. Mạnh lão gia tử nhìn thần sắc khác nhau mọi người, cũng phát hiện sự tình đại điều, ánh. Mắt hồ nghi từ mỗi người trên người xẹt qua, sau đó tựa hồ đã biết chút cái gì, chỉ sợ cùng manh bảo trốn không thoát quan hệ, cái này cô gái đã có thể nội tâm đột nhiên sinh ra một ít nho nhỏ chờ mong, cũng không biết ở đây người sẽ như thế nào thu thập cô gái. Lâm uyển uyển nơi nào không có cảm giác được mạnh lão gia tử vui sướng khi người gặp hoa, nàng liền không rõ chính mình mấy ngày này là nơi nào đắc tội mạnh lão gia tử, luôn là tìm nàng phiền toái, còn thường thường kêu nàng uống khổ muốn mệnh dược không uống đi một phen tuổi còn cùng ngươi chơi bát hồi tưởng lên quả thực chính là một đoạn huyết lệ sử quý kết lên lâm uyển uyển cho rằng này khả năng chính là mạnh lão gia từ thời mãn kinh hội chứng phạm vào đối với này một loại người bệnh nàng cũng chỉ hảo nhân nhượng vài phần dù sao những cái đó dược nàng đều uy đến không gian thùng rác trừ bỏ bắt đầu uống qua hai khẩu hẳn là không đến mức đối thân mình tạo thành ảnh hưởng nếu Là Mạnh lão gia tử biết hắn chính mắt nhìn trầm chằm Lâm Uyển Uyển uống xong đi dược, cũng không có thật sự tiến vào Lâm Uyển Uyển trong bụng, chỉ sợ là muốn dậm chân, trách không được hắn làm nhiều như vậy nỗ lực cũng chưa thấy mềm một tiểu trao gái bóng dáng, tuyệt đối là muốn tìm tới Lâm Uyển Uyển hảo hảo đánh một trận ra này khẩu hơn dỗi. Khủ khủ khủ tựa hồ có chút xả xa. Trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị hương vị, một quay đầu Lâm Uyển Uyển liền nhìn đến hung thăng nhìn chằm chằm nàng mọi người vẻ mặt tưởng tấu nàng biểu tình căn bản không thêm che giấu lâm uyển uyển chỉ cảm thấy cả người phát đau làm sao bây giờ giống như trốn uyển uyển ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha đây là đến từ lâm gia huynh đệ uy hiếp mới xoay người lâm uyển uyển không thể không đứng lại cô em chồng chúng ta ngồi xuống hào hảo tâm sự đây là đến từ hạ thị nghiến răng nghiến lợi thanh âm lâm uyển uyển chỉ cảm thấy cổ cứng đờ đang xem hạ thị Bên cạnh Trúc thị, cười càng thêm ôn nhu, "Để muội, ngươi lần này thật là quá phận a." Đây là đến từ Tiếu thị lên án, trên mặt u oán thần sắc không cần quá rõ ràng. Khuê nữ, cấp lão nương một hợp lý giải thích." "Ta đi." Nàng nương đều bắt đầu tự xưng lão nương, việc này, việc này thật là đại điều, Lâm Uyển Uyển khóc tang mặt hướng Khương Gia Minh cầu cứu. Khương Gia Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thật sự là hữu tâm vô lực a không thấy được cha ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hắn trên người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ đến không được ta sai rồi lâm uyển uyển khóc không ra nước mắt tiểu tức phụ dường như cúi đầu đẩy mặt chân thành nhận sai nói nhưng mà bị dọa đến như vậy thảm mọi người nơi nào chịu dễ dàng bỏ qua cho lâm uyển uyển hoạt động xuống tay chân không ngừng tới gần lâm uyển uyển nhìn dáng vẻ không đem nàng đại ta tám khối là không chịu bỏ qua lâm uyển uyển thấy thế chạy nhanh lòng bàn chân mạt du không chạy còn chờ bị đánh sao cẩn thận lau một phen cái chán mồ hôi lạnh này vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên gặp được loại này tình huống muốn nói nàng cũng bất quá là dưỡng một con lão hổ. vì cái gì thế giới này như vậy hung tàn bích đào sơn trang nội xuất hiện một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến một nữ tử ở phía trước chạy liên cang nam nữ ở phía sau truy Còn có một cái lão nhân ra ngồi ở sơn trang tầm mắt tốt nhất gác mái phía trên xem kịch vui, bên cạnh còn vây quanh một đám díu. Giết đại tiểu hài tử. Tình cảnh này, đặt ở trừ tịch như vậy nhật tử, không thể không nói là sáng tạo khác người vừa ra tiết mục. Lâm lão gia tử cùng Khương gia minh nơi này liền tương đối bình thường một ít, một cái sụ mặt đi phía trước đi, một cái yên lặng mà gục xuống chút đầu đi theo phía sau, gắng đạt tới lão gia tử tha thứ. Thuật tiện còn đem manh bảo nơi phát ra giảng thuật một lần Hiểu biết manh bảo nơi phát ra Lâm lão ra tử trong lòng kia khẩu tử khí liền tiêu hơn Phân nửa, tức là đối nhà mình khuê nữ có ân cứu mạng Này cũng liền khó trách khuê nữ sẽ có tâm quyển dưỡng kia chỉ đại lão hổ Nhưng hắn đáy lòng vẫn là không quá tán đồng làm như vậy phát Quá nguy hiểm Lão hổ xưa nay đều là hung ác tồn tại Ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì Việc này vẫn là đến hảo hảo cùng khuê nữ nói nói, tổng không thể mặc kệ lão hổ tùy ý ở sơn trang nội đi lại. Lâm uyển uyển vòng quanh hơn phân nửa cái sơn trang chạy, thấy mặt sau truy nhân khí. Thở hồn hền, lại vẫn là gắt gao đuổi theo nàng, trong lòng nói không nên lời buồn bực, nàng còn tưởng rằng không sai biệt lắm phải, ai biết là nàng quá coi thường này băng nhân nghị lực cùng đối nàng cứu hận giá trị, lấy nàng năng lực tự nhiên là có thể trốn đến rất xa. Căn bản là không cần thiết ở Sơn Trang nội vất vả bồi bọn họ trình diễn này vừa ra, này còn không phải muốn bọn họ xin bớt giật, kết quả vẫn là tiếp tục chạy đi. Rốt cuộc, Trúc Thị cùng Tiếu Thị chịu không? Nổi, bước chân dần dần chậm đi xuống, đến sau lại trực tiếp liền dừng ở phía sau đỡ ngực đại thở dốc. Quá mệt mỏi, chạy bất động, ta cũng là, thuận gió nghe được Trúc Thị cùng Tiếu Thị nói, Lâm uyển uyển trong lòng một nhạc, rốt cuộc giải quyết hai cái. Ở quay đầu lại nhìn xem nàng nhị tẩu hạ thị, đánh giá cũng không sai biệt lắm, sớm biết rằng nhị tẩu thân thể như vậy cường hãn liền không cần cố ý cho nàng chuẩn bị linh suối nước, kết quả hố còn chính mình. Hạ thị cũng không có thể tiếp tục kiên trì đi xuống, đại khái là khoảng cách trúc thị cùng tiếu thị 50 mễ chỗ ngừng lại, một tay cắm eo, một tay đỡ ngực, há mồm thở dốc nói, đại ca, tướng công, các ngươi nhất định phải đuổi theo cô em chồng. Hảo hảo sửa chữa cái kia cô gái một đốn mới hảo. Hảo, chạy ở phía trước người, không biết là ai lên tiếng. Lâm uyển uyển bất đắc dĩ vỗ hạ mạo hiểm mồ hôi cái chán, này còn chưa đủ. Còn không phải là một con lão hổ, dùng đôi mắt xem liền biết. Là địch là bạn, ai cho các ngươi không cho người khác mở miệng giải thích cơ hội, hiểu lầm này có thể quái ai ai. Mắt thấy ba vị trung trường liền phải đuổi theo, thả trên mặt khí thế không hề có yếu bớt. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng tính toán một chút, lúc này nếu là dừng lại bị bắt được đến, chỉ sợ không phải hảo thời cơ. Yên lặng cúi đầu liếc mắt hai chỉ hơi hơi phiếm toan chân, ở trong lòng nói, xin lỗi, chỉ có thể lại vất và hai ngươi trong chốc lát, buổi tối ở phao phao suối. Nước nóng khao, mặt sau ba nam nhân thấy thiếu chút nữa liền phải bắt được đến Lâm Uyển Uyển một cái không lưu ý liền cùng bọn họ kéo tới khoảng cách, trong lòng liền một trận buồn bực đây là thuộc cá trạch đi như vậy hoạt không lưu tiêu tức giận lại bất đắc dĩ lại tiếp tục đuổi theo trong chốc lát sau liền ngừng lại thật sự là không có sức lực cũng không biết uyển uyển cái kia cô gái nhỏ là từ đâu tới lớn như vậy sức lực trừ bỏ khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút phiếm. hồng căn bản là không có thở dốc ý tứ cho nên bọn họ đuổi theo lâu như vậy có ý tứ gì đuổi không kịp không nói còn đem chính mình cấp chỉnh thành người điên bộ dáng tuy rằng vẫn là khí ngứa răng nhưng đáy lòng đối lão hổ sợ hãi sát thật tiêu tán không ít đây là đại bộ phận người tiếng lòng chỉ tiếc tiêu sái đứng ở phía trước lâm uyển uyển cũng không quá để ý thấy bọn họ dừng lại cũng liền không có tiếp tục chạy xuống đi ngày mùa đông ra một đống hãn thật sự là lạnh người không quá thích vài vị ca ca ta này không đều biết sai rồi các ngươi cũng đừng sinh khí quá liều vận động nhưng bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh Chúng ta có nói cái gì có thể ngồi xuống hảo hảo nói, ngàn vạn đừng động thủ động cước, có thất quân tử phong phạm. Lâm uyển uyển rất xa nhìn ba người nói. Ba người thở phì phò, thần sắc quái dị lẫn nhau liếc nhau, lời này nói không có vấn đề, nhưng vì cái gì cho bọn hắn một loại rất muốn đem phía trước. Người kia treo lên hảo hảo đánh một đốn ý tưởng. Vài vị ca ca, các ngươi không nói lời nào ta tiện lợi các ngươi là cam chịu. Chờ lát nữa nếu là tẩu tẩu các nàng tìm ta phiền toái, các ngươi nhưng đến giúp ta ngăn đón một chút." Lâm Uyển Uyển thấy ba người còn không có phản ứng lại đây, chạy nhanh tiếp theo mặt trên nói nói, "Đây chính là chúng ta nói tốt, ngàn vạn đến nhớ kỹ a." Ba người cực kỳ vô ngữ, người này ra mặt có thể nào hậu thành bộ dáng này? Lâm lão gia tử, cùng Khương gia minh lúc này cũng đi vào Lâm Uyển Uyển đám người hiện trường vụ án vừa lúc nghe được lâm uyển uyển này phiên tự quyết định trong lòng một trận bất đắc dĩ thấy lâm uyển uyển vẻ mặt tiểu đắc ý lâm lão gia tử trực tiếp bay một cái đau mắt qua đi đem mọi người dọa thành như vậy không hảo hảo an ủi an ủi cũng liền thôi như bây giờ là muốn tiếp theo làm sự tình sao thu được lâm lão gia tử ánh mắt lâm uyển uyển lập tức chạm hào khóe miệng lại có chút không vui kéo kéo Nhưng xem ở Lão Gia Tử này một chút xuất hiện tựa hồ là đứng ở nàng bên này phân thượng, vẫn là quyết định trước không cần chọc bực Lão Gia Tử cho thỏa đáng Khương Gia Minh ở một bên nhìn, yên lặng xoa xoa cái chán, tức phụ đây là ở ngại sự tình nháo không đủ đại sao. Lâm uyển uyển tựa hồ cảm giác được Khương Gia Minh ý tưởng, hướng tới hắn nước ra khóe miệng, như là đang nói, không phải nói tốt muốn giúp ta chống đỡ sao. Kết quả đâu? Khương Gia Minh chớp chớp, đôi mắt tỏ vẻ chính mình thực vô tội hắn tuy rằng không có làm đến hành động thượng trợ giúp nhưng là hắn ở tinh thần thượng vẫn là đứng ở tức phụ bên này lâm uyển uyển cứng họng há miệng thở dốc nguyên lai còn có thể như vậy thao tác a không thể không nói tướng công ngươi tư duy đây là muốn nghịch thiên phát triển ở một bên gian dạy lâm thị huynh đệ lâm lão gia tử chú ý tới mặt sau động tĩnh trực tiếp quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không bớt lo lâm uyểnuyển uyển cùng khương gia minh trong mắt có cảnh cao ý vị nếu là lại không an phận một chút cái này cục diện rồi rắm sẽ để lại cho chính ngươi tơi thu thập lâm uyển uyển cái này héo kêu hắn thu thập nhà ở cũng hảo thu thập người ngoài cũng thế kia đều là chuyện nhỏ chính là thu thập trước mắt loại này cục diện rồi rắm, nàng tỏ vẻ hữu tâm vô lực không đúng a lâm uyển uyển có chút ngây thơ kỳ thật việc này không phải thực dễ dàng giải quyết sao nhận cái sai Dài, thích một chút sự tình ngọn nguồn, sau đó nên làm cái gì bồi thường liền làm cái đó bồi thường, đem sự tình viên qua đi liền có thể, vì cái gì vì cái gì hội diễn biến thành hiện tại cái dạng này, thật là kỳ quái. Mạnh lão gia tử lánh một đám người mênh mông quần cuộn lại đây, Mỹ kỳ danh rằng quan tâm sự tình tiến triển, sau đó thường thường còn thế Lâm uyển uyển Phu Thê nói hai câu lời hay, Lâm uyển uyển kinh ngạc nhìn mạnh lão gia tử. Nếu nàng ký ức không có làm lỗi, việc này mạnh lão gia tử chính là nổi lên thúc đẩy tác dụng, hơn nữa, đừng tưởng rằng nàng không biết xa xa ngồi ở chỗ nào đó thành thơ thành thơ xem diễn người là ai. Này một chút là lương tâm phát hiện sao? Tiếp theo, Lâm Uyển Uyển liền thu được tiết thị ánh mắt, trên mặt toàn là không tán đồng, hảo hảo một nữ nhân, vẫn là đương nương người, như thế nào làm việc như vậy tùy hứng. Lâm Uyển Uyển một đốn, "Di Nàng nương là đến đây lúc nào Nhìn sang Khương Gia Minh Tựa hồ cũng Không rõ ràng lắm nàng nương là khi nào xuất hiện Hảo đi Lâm uyển uyển cũng chỉ có thể từ bỏ Chỉ cần trước mắt sự tình có người giúp nàng giải quyết Mặt khác cái gì cũng tốt Khương Gia Minh nhìn trước mắt trạng huống Ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu Tức phụ mấy ngày này tính tình là càng thêm khiêu thoát Bất quá Hắn tỏ vẻ chính mình vẫn là rất thích như vậy Tức phụ Một hồi trò khôi hài rốt cuộc qua đi Ra hãn mọi người cũng bị bọn hà nhân thỉnh đến vốn là vì bọn họ Chuẩn bị tốt trong phòng tắm gội thay quần áo Chờ mọi người từ trong phòng ra tới Đêm giao thừa cũng liền không sai biệt lắm bắt đầu Cách làm cùng năm rồi đại đồng tiểu dị Chẳng qua nhiều người cảm giác vẫn là không giống nhau Nói như thế nào đâu Chính là càng thêm náo nhiệt đi Đêm, bên ngoài một mảnh đen nhánh lạnh lẽo, Ở mọi người không hiểu rõ trạng huống hạ Một hồi đại tuyết bỗng nhiên tới, bay là tả từ trên không khuynh rắc tới, từ tiểu dần dần biến đại, càng rơi xuống càng vì gấp gáp, thực mau liền bao trùm thượng thật dày một tầng, ở đen nhánh ban đêm vẫn như cũ có thể nhìn đến tuyết bị chiết xả ra một tia ánh sáng. Nửa đêm, Vãn Đào mang theo vài tên tỷ nữ tiến vào đưa bữa ăn khuya, nhìn các nàng trên quần áo tựa hồ dính vài miếng bông tuyết, còn không có tới kịp tiêu tán, Lâm Uyển Uyển kinh ngạc mở miệng hỏi: Vãn đào, bên ngoài là tuyết rơi sao? Vãn đào bày biện chén đĩa động tác sửng sốt, sau đó cười trả lời. Phu nhân, xác thật, là tuyết rơi. Đại sao? Hạ thị ôm hải tử, hảo chút tò mò hỏi. Đã tích thật dày một tầng, vén rèm là có thể nhìn đến sân tuyết tích. Vãn đào nghi nghĩ liền trả lời nói. Nhanh như vậy, tiếu thị có chút cứng họng. Nàng lúc trước đi ra ngoài thời điểm còn không có thấy tuyết bóng dáng, lúc này mới bao lâu, thế nhưng đã bao trùm toàn bộ sân, này tuyết ngày mai có chút không hảo đi ra ngoài kia, nghĩ vậy nhi, nhìn không được nhíu mày, những người khác ý tưởng cũng không phải đều giống nhau, nhưng trận này tuyết tựa hồ cũng tới dự kiến bên trong, rốt cuộc hàng năm đều là như thế, bất quá là năm nay tuyết hạ lớn hơn nữa một ít thôi, Lâm uyển uyển vốn là ở chính mình trong nhà. Nhưng thật ra không thèm để ý này tuyết hà đến có bao nhiêu đại, dù sao là áp không vượt nàng Sơn Trang, cũng liền không lắm để ý. Cười nói, vãn đào, kêu đại gia ăn bữa ăn khuya liền sớm một chút đi xuống chú ý đi, tuyết thiên lại lánh lại hoạt, kêu bọn hộ viện đêm nay. Cũng sớm chút đi nghỉ ngơi, Sơn Trang đêm nay có manh bảo nhìn, đại tuyết thiên hẳn là sẽ không có cái gì bọn đạo trích tới cửa tác loạn. Đa tà phu nhân Nô tỳ này liền đi xuống cùng bọn hắn nói một tiếng. Vãn đào cảm động với phu nhân đối hạ nhân săn sóc, tựa như vào đông một cái trái tim đặt ở bếp lò thượng dường như, ấm áp gọi người tâm an. Vãn đào mang theo mấy cái tỳ nữ đi xuống, không có ảnh, Lâm Uyển Uyển mới quay đầu tiếp đón mọi người dùng bữa ăn khuya. Lâm khải, dương treo gheo nói, Uyển Uyển trách không được sơn trang trên dưới đều đối với ngươi trung thành và tận tâm, có tốt như vậy chủ tử đổi lại là ta đều nguyện ý nhị ca ngươi ta cũng không dám dùng thất phẩm hạt mè tiểu quan cũng là quan nếu là làm hoàng đế hắn lão nhân gia nghe được lời này còn chẳng phân biệt phút theo dõi ta ngươi đây chính là ở cố ý hãm hại ta không được lâm uyển uyển bĩu môi nói lâm khải dương nội tâm một trận buồn bực nhìn hắn muội muội lời nói không cảm động hắn khen ngợi cũng liền thôi chính là có thể hay không không cần như vậy bóc hắn gốc gác Thất phẩm hạt mè tiểu quan thực mất mặt sao? Hiện giờ tuy là thất phẩm, kia ngày sau đâu, hắn cùng đại ca cũng sẽ không cực hạn tại đây, không có điều kiện cũng sẽ nỗ lực đi sáng tạo điều kiện. Lâm Khải Hàng nghe vậy cười cười, uyển uyển nói được có lý, làm hoàng đế hắn lão nhân ra biết ngươi một cái quan nhi trung thành và tận tâm đối tượng không phải. Hắn, chỉ sợ trong lòng là không thế nào sẽ cao hứng. Lâm Khải Dương một nghẹn, Hắn đại ca rốt cuộc là đứng ở ai lập trường thượng, chẳng lẽ đại ca đã quên hôm nay là như thế nào bị cái này cô gái nhỏ treo chọc sao? Nhìn Lâm Khải Dương buồn bực bộ dáng ở đây mọi người đều là cười, liền bên cạnh kia một bàn bọn nhỏ nghe xong cũng là che miệng cười trộm Dương nhi, lời nói không thể nói bậy. Lâm lão ra từ sâu kín nhìn mắt Lâm Khải Dương, sau đó nhảy ra như vậy mấy chữ tới. Lâm Khải Dương cái này liền càng thêm buồn bực, Hắn nói không có tật xấu a vì cái gì tới rồi bọn họ trong miệng liền đại biến vị đâu. Hạ thị chọc chọc Lâm Khải Dương eo, để sát vào nhỏ giọng nói. Tướng công, ngươi vẫn là an an tính tính ăn ngươi trong chén đi. Cô em chồng ngươi là đâu không lại, bởi vì chúng ta đều là đứng ở cô em chồng bên này. Lâm Khải Dương nhìn trời vô ngữ, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng lau một phen chua sót nước mắt. Này một đám đều là người. Nào, đặc biệt là ngươi. Hạ thị, rốt cuộc là nhà ai tức phụ nha? Hạ thị chớp chớp đôi mắt, ngươi nói đi. Lâm Khải Dương cảm thấy trong lòng hoàn toàn không có ái, hắn vẫn là hảo hảo ăn trong chén, còn muốn đem trong nồi đều ăn luôn. Ăn nghèo cái này thảo người ghét muội muội, xem nàng còn dám khi dễ chính mình không. Lý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực cũng là phá lệ nòng cốt. Hai mắt xuống bụng về sau, Lâm Khải Dương liền cảm thấy chính mình có chút trống, tinh. Thần thượng vẫn như cũ vẫn là tưởng tiếp tục ăn, nhưng vẫn là bảo trọng thân thể quan trọng. Một ngày nào đó hắn sẽ ăn nghèo bọn họ, hừ hừ Lâm Khải Dương như vậy ấu trí ý tưởng cùng hành vi. Lâm Khải Hàng tỏ vẻ cái này để để khẳng định là cha mẹ ngày nào đó lên phố thời điểm ở nào đó ngật đáp nhặt được. Nếu không chỉ số thông minh như thế nào có thể như vậy theo không kịp tuyến. Khương Gia Minh còn lại là có chút bội phục nhìn mắt vị này nhị cứu ca, quả thật là hảo ăn. Uống Hắn ăn một chén liền cảm thấy bụng có chắc bụng cảm giác, kết quả nhị cứu ca ăn hai chén còn một chút sự tình đều không có, lợi hại a ở khương gia minh bên cạnh lâm uyển uyển theo hắn tầm mắt, vừa lúc quét đến lâm khải dương trên người, khóe miệng hơi hơi run rẩy nàng nhị ca đây là đang làm cái gì, nàng muốn hay không vãn đào đi bị điểm tiêu thực, bằng không đợi chút sợ là sẽ ngủ không được đi, ăn xong bữa ăn khuya, mọi người lại ngồi trong chốc lát, bọn nhỏ mệt giá. Rồi liền gọi người đưa bọn họ đưa về chính mình nhà ở. Tuy rằng đại bộ phận hà nhân đều bị xua tan đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng vẫn là có không ít người thủ. Bằng không bọn họ này những chủ tử ai tơi hậu hạ. Đêm đã khuya. Đãi trong bụng bữa ăn khuya tiêu hóa không sai biệt lắm. Lâm uyển uyển liền đối với mọi người nói. Cha mẹ. Ca ca tẩu tẩu nhóm. Lại qua mấy cái canh giờ thiên liền phải sáng. Chúng ta đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai thiên sáng ngời. Nhưng còn có sự. Tình chờ chúng ta đâu?" Tiết thị đứng dậy đi vào cửa, vén lên cửa màn, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, liền quay đầu nói, "Là nên đi nghỉ ngơi, lão nhân, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng mau chút trở về phòng." Lâm lão gia tử gật gật đầu đứng lên, đối với Mạnh lão gia tử nói, "Lão ca ca, chúng ta đây hai vợ chồng liền đi trước trở về, ngươi muốn đi theo chúng ta một đạo trở về sao?" Một khi đã như vậy, kia liền cùng nhau đi thôi trên đường cũng có thể. Chiếu ứng lẫn nhau, sau đó cùng Lâm Uyển Uyển đám người nói lời tạm biệt, thật lâu liền biến mất ở trong phòng. Dư lại bốn đối nhân nhi, liếc nhau sau cũng rời đi cái này nhà ở, dư lại việc vặt tắc để lại cho hầu bọn hạ nhân. Thời gian thực mau liền qua đi, Phảng Phất mới vừa nằm xuống liền muốn đứng dậy, hôm nay cái là đại niên mùng 1, tế thần chúc Tết này một vòng trăm triệu không thể thiếu, cho nên liền tính khởi không tới cũng muốn giãy rùa lên đãi làm xong hết thảy về sau cá biệt vay liền đồ ăn sáng không nghĩ dùng vội vàng trở lại bản thân trong phòng đi bổ miên chính là lâm uyển uyển hai vợ chồng cũng không ngoại lệ mạnh lão gia tử lâm lão gia tử cùng tiết thị tuy đều là vẻ mặt buồn ngủ nhưng rốt cuộc vẫn là dùng một ít mới trở về ngủ đại lãnh thiên lại lần nữa ngủ ha cũng không biết khi nào sẽ lên tổng không thể gọi bọn hắn bị đói tỉnh cứ như vậy đại niên mùng một ngày này Sơn trang trên dưới chủ tớ, phần lớn đều hoa ở. Trên giường ngủ vượt qua, mà bên ngoài tuyết cũng là đứt quãng sau không ngừng, thật sự là thích hợp nằm trong ổ chăn nhật tử. Đại Tuyết một chút đó là mấy ngày, Lâm Gia người ở chỗ này vốn là không có gì thân thích, Lâm Khải Hàng cũng không cần vội vàng trong nha môn việc vặt, liền nhàn nhã tự đắc giữ lại. Khương gia tông một nhà nhưng thật ra nhớ thương trong nhà kia điểm sự tình, nhưng như vậy Đại Tuyết thiên Người đều không có biện pháp ở bên ngoài hành tẩu, cũng liền. Không có tất yếu lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ đại phòng cùng tam phòng giống nhau, cũng là cùng nhà cũ chặt đức quan hệ, lui tơi đơn giản chính là tiếu thị nhà mẹ đẻ cùng trong thôn bộ phận giao hảo người. Tới rồi đại niên sơ tam trạng vạn, đại tuyết rốt cuộc ngừng lại, chân trời xuất hiện một mạt màu đỏ, tỏ rõ tình hảo thời tiết sắp đã đến. Quả nhiên, ngày thứ hai sáng sớm, không chung trở nên xanh thẳm một vòng hồng nhật chợt từ đường chân trời nhảy lên mà thượng, cao treo ở phía trên dương mắt liền có thể nhìn đến lóa mắt quang mang, nhìn ở thái dương phía dưới tỏa sáng lộng lẫy tuyết bị lâm uyển uyển không khỏi dưới đáy lòng khẽ thở dài một tiếng một cái được mùa năm sắp đã đến thật đúng là càng ngày càng chờ mong cũng không biết năm nay sẽ có cái dạng nào thu hoạch, tin tưởng sẽ không so năm trước kém đi Khương Gia Minh đi đến lâm uyển uyển bên người Cùng đứng thẳng ở dưới mái hiên hành lang phía trên, hai mắt bình tĩnh nhìn đem. Ánh mắt phóng rất xa rất xa tức phụ, thầm nghĩ, tức phụ thật là càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là này song tràn ngập hy vọng con người, kêu hắn trái tim ngăn không được tăng lên nhảy lên. Thu hồi trong lòng ý tưởng sau, Khương Gia Minh ánh mắt cũng đầu hướng về phía phương xa, trong miệng ra tiếng nói, tức phụ, suy nghĩ cái gì đâu. Nghe vậy, Lâm uyển uyển sắc mặt gợi lên một loan độ cung quay đầu nhìn mắt không biết khi nào đứng ở bên người nàng Khương Gia Minh, hít mắt, nói, suy nghĩ năm nay sẽ là thú vị một năm, muốn so năm trước thú vị nhiều đâu. Nga, Khương Gia Minh ghé mắt nhìn phía Lâm Uyển Uyển, nhưng thật ra không nghĩ tới tức phụ sẽ như vậy nói với hắn, năm trước sớm đã qua đi, thật là thú vị một năm, đối hắn, đối tức phụ tới nói đều là giống nhau, nhưng mà năm nay tựa hồ vừa mới bắt đầu, Tức phụ như thế nào ra như thế kết luật, nghĩ đến tức phụ trước mặt cùng chính mình liêu quá đủ loại tính toán, Khương Gia Minh cúi đầu cười. Năm nay thật là sẽ càng thêm thú vị, lời này tức phụ nói một chút đều không giả. Lâm ra người cùng Khương Gia Tông một nhà đều phân biệt đại ở từng người trong phòng, tuyết ngừng, trên đường tuyết động còn hậu, không thể đi ra ngoài tự nhiên vẫn là đãi ở trong phòng tương đối ấm áp, đương nhiên cũng không khỏi sẽ đi lại một chút. Rốt cuộc luôn đái ở trong phòng cũng là rất nhàm chán Bọn nhỏ từ có ngọc tác cùng manh bảo làm bạn về sau Chơi liền càng thêm giá Chính là kia Hai cái đi vào tú tài lang cũng là tính trẻ con chưa mẫn Này không Tất cả đều tụ ở sân chơi đùa Ném tuyết Đôi người tuyết thật cho là vui vẻ vô cùng Không bao lâu công phu Mồ hôi liền ước đẫm bọn họ quần áo Lại như cũ không biết mỏi mệt Bọn họ bên người bên người đi theo gã sai vặt nhóm Đứng ở bên cạnh khẩn trương quan vọng, sợ các chủ tử một cái không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện gì, kinh hái lại run sợ, tầm mắt một khắc cũng không dám rời đi, muốn tiến lên đi khuyên. Bảo hai câu lại sợ nhiều các chủ tử giờ phút này hảo tâm tình, này không ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Đương nhiên, đợi cho thời gian không sai biệt lắm, bọn họ vẫn là sẽ ra tiếng đi nhắc nhở, rốt cuộc cái gì đều so ra kém nhà mình chủ tử tới quan trọng. Nếu là tại đây trời ra rét dưới tình huống chứ lạnh, đừng nói các chủ tử không hảo quá, bọn họ này đó đương hạ nhân cũng sẽ không hảo quá. Nhật tử chớp mắt mà qua, hai ngày qua đi, ở Thái Dương có khả năng chiếu dọi đến. Đại địa phía trên, tuyết động đã dung một tảng lớn, buổi sáng không hảo đi ra ngoài, bởi vì tuyết hóa thủy về sau sẽ nhân ban đêm rét lạnh mà kết thành khối băng, chính là xe ngựa bánh xe buộc chặt thượng xích sắt cũng không tất là an toàn. Qua buổi trưa về sau, này lộ có lẽ lầy lội, lại muốn so kết băng thời điểm tới an toàn, chẳng qua ngoài ý muốn cũng sẽ tùy theo mà đến, tỉ như nói bánh xe tử hãm ở chỗ nào đó, sau đó tạp đi tới không được lại lui về phía sau không được. Tiếu thị vốn muốn đưa ra cáo từ, nhưng bị Lâm uyển uyển đám người hảo ngôn khuyên ngăn, nghĩ mọi người nói đều có chút đạo lý, cũng liền không có tiếp tục kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhưng này trái tim lại sơm đã bay đến bản thân trong nhà. Rời nhà sáu bảy thiên, nói đúng không nhớ nhà là không có khả năng, kim hoa bạc hoa lại hảo, nhưng đều không phải chính mình hoa, cho nên tiếu thị muốn trở về cũng là bình thường. Khương gia tông trong lòng cũng không tránh khỏi không có. Bực này ý tưởng, vài lần muốn nói lại thôi, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau trung lộ ra lo âu cùng lo lắng, từ từ nói tới về sau, đại gia toàn tỏ vẻ hiểu biết, lại là một ngày qua đi. Khương gia tông một nhà liền gấp không chờ nổi muốn trở về, này không Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng liền không ở ngăn đón, lộ là khó đi một ít, rốt cuộc vẫn là có thể đi. Huống chi Tiếu thị nhớ thương thượng nhà mẹ đẻ, việc này thượng bọn họ làm người ngoài cũng hoàn toàn không hảo thuyết chút. Cái gì, chỉ có thể phái ra sơn trang nội vài tên đắc lực hộ viện một đường hộ tống bọn họ mà đi. Hà thị đứng ở Lâm Uyển Uyển bên người, bĩu môi nói, ngươi kia đại tẩu thật đúng là nóng vội. Như vậy thời tiết, chính là muộn một hai ngày đi nhà mẹ đẻ cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Lời tuy là nói như vậy nói, nhưng trong mắt lại che giấu một mặt mất mát chi sắc, thực mau lại bị giấu đi. Trúc Thị đứng ở một bên không nói gì, chỉ là cặp kia không có gợn sóng con ngươi kêu. Nàng bên cạnh đứng Lâm Khải Hàng nhìn có chút đau lòng, muốn nói cái gì đó an ủi lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lâm uyển uyển cùng Tiết Thị ở một bên liếc nhau. Toàn nhìn đến từng người trong mắt bất đắc dĩ, Trúc Thị cũng hảo, Hạ Thị cũng thế, Này nhà mẹ đẻ ở các nàng trong lòng là một hủy diệt không song bi thương, Dù vậy các nàng cũng không muốn trở về nhìn mắt, Bị thương thấu tâm, chính là khổ sở, Cũng không có cách nào đi ván hồi, Mặt khác ở đây người cũng đều lâm, Vào một mảnh yên lặng trong phòng, Bọn nhỏ tuy rằng không phải thực minh bạch các đại nhân đây là chuyện gì xảy ra, Lẫn nhau liếc nhau, liền lựa chọn an tính lại, Lâm lão ra tử ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn chung quanh mọi người một vòng, chỉ cho là không thấy được mọi người biểu tình, mở miệng nói, ở Bích Đào Sơn Trang ở có không ít nhật tử, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên khởi hành trở về. a Lâm Uyển Uyển kinh ngạc há miệng thở dốc sau đó nói, cha, lại nhiều. Chủ mấy ngày bái, ngươi xem này bên ngoài lộ còn một chút đều không dễ đi, chờ tuyết hóa cái hoàn toàn lại đi cũng không muột. Náo nhiệt như vậy mấy ngày bích đào sơn trang, đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, Lâm uyển uyển nội tâm có chút không quá thói quen, hơn nữa nàng cũng là thật là muốn nhà mẹ đẻ người lại nhiều chủ chút thời gian, thuận tiện có thể lợi dụng không gian linh suối nước thế mọi người điều dưỡng thân mình, nếu là ra bích đào sơn trang, liền không quá. Phương tiện, Lâm Lão ra tử liếc mắt Lâm uyển uyển trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, nhà mình khuê nữ ý tứ hắn nhiều ít là minh bạch điểm, nhưng hai cái nhi tử đều là trong nha môn người, lâu lắm không ở nha môn là không tốt, huống chi này năm liền phải đi qua, sự tình cũng sẽ dần dần nhiều lên. Nói bậy gì đó, chờ tuyết hóa cái hoàn toàn còn không biết muốn mấy ngày, đại ca ngươi nhị ca cũng nên trở về làm công." Lâm lão gia tử tức giận giải thích nói, ánh mắt như có như không dừng ở Lâm gia huynh đệ hai người trên người, tựa hồ là đang nói, bản thân ước lượng điểm Đừng làm cho lão nhân đuổi các ngươi trở về Lâm gia huynh để hai người theo bản năng yên lặng từng người cái mũi Bọn họ vì cái gì cảm thấy nhà mình lão cha lời này nghe có chút quái quái Đã nhiều ngày hẳn là không có gì công vụ đi Nga, cha, vậy ngươi kêu đại ca nhị ca trở về chính là Ngài lão cùng nương, còn có tẩu tẩu các nàng Cùng với giật nhi bọn họ liền lại nhiều trụ Chút thời gian Lâm uyển uyển lập tức trả lời nói lâm gia huynh đề trong lòng kia kêu một cái bực mình này rốt cuộc là nhà ai muội muội không uổng dư lực phối hợp cha đem hai người bọn họ tống cổ trở về cũng liền thôi nhưng buồn ngủ lưu lại bọn họ tức phụ hài tử là có ý tứ gì là làm cho bọn họ trở về đánh quang côn sao cha lâm khải dương tưởng mở miệng nói cái gì đó kết quả làm lâm lão gia tử một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về vậy như vậy định rồi các ngươi hai cái nhanh lên dọn dẹp một chút trở về ta và các ngươi nương còn có các ngươi tức phụ hài tử liền lại nhiều chủ mấy ngày có uyển uyển chăm sóc các ngươi cứ yên tâm trở về đi trúc thị cùng hạ thị liên tục gật đầu các nàng có thể tưởng tượng ở trong sơn trang nhiều chủ chút thời gian không biết vì cái gì ở chỗ này vì làm các nàng cảm giác phá lệ thoải mái liên quan tâm tình đều không tồi mấy cái hài tử cũng đều phụ hoa gật đầu hoàn toàn đưa bọn họ tra cấp vứt bỏ Chờ đến lâm gia huynh đệ cầm tay nải lên xe ngựa, trong lòng đó là một trận tích tụ, cái này kêu sự tình gì, cảm giác đều không có đã bị đưa lên xe ngựa, hơn nữa liền tay nải đều cho bọn hắn hai đánh hảo. Nhìn trong giống cổng lớn, liền cái đưa đưa bọn họ bóng người đều không có, còn có thể hay không ở có ái một chút. Đại sảnh trong vòng, lâm lão gia tử cùng tiết thị hai người còn ngồi ở vị trí thượng, người khác đã không biết đi nơi nào. Tiết thị trừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái lâm lão gia tử, bất đắc dĩ mở miệng nói, lão nhân, ngươi hà tất lấy hai cái nhi tử làm trò cười đâu. Không thể nào tình, lão nhân như là như vậy nhàn không thú vị người sao. Lâm lão gia tử không cao hứng phản bác nói. Tiết thị không tin liếc mắt lâm lão gia tử, ở trong lòng âm thầm nói, nhưng còn không phải là nhàn không thú vị người, bằng không hảo hảo đem hai cái nhi tử đuổi đi làm gì, còn cố ý đem hai cái con dâu lưu lại này sợ không phải muốn mấy đứa con. Trai qua mấy ngày hòa thượng nhật tử, lâm lão gia tử nhìn thấy nhà mình lão bà tử vẻ mặt không tín nhiệm, sụ mặt nói, bọn họ mấy ngày nay quá quá an nhàn điểm, là nên sớm chút qua đi mài rua mài rua, huống chi trong nha môn cũng không phải sự tình gì đều không có. Đến nỗi mặt khác, lâm lão gia tử chỉ tự không đề cập tới, tiết thị một trận vô ngữ, liền tính là như thế, kia cũng không cần phải cứ như vậy cấp, này rõ ràng chính là cố ý cũng không biết lão nhân rốt cuộc ở chơi cái gì siếc bích đào sơn trang nơi nào đó trên gác mái mấy người phụ nhân nắm tay nhìn đi xa lâm gia huynh đệ nghĩ đến bọn họ vẻ mặt tích tụ bộ dáng không khỏi cười khe ra tiếng lâm uyển uyển liếc mắt cười chính hoan trúc thị cùng hạ thị buồn cười nói thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào rõ ràng đã quyết định ngày mai trở về cố tình còn muốn trước tiên một ngày đuổi bọn hắn trở về Cũng bất đồng bọn họ nói một tiếng, Sẽ không sợ ta kia hai cái ca ca biết. Sau, trên mặt cô ý lộ ra chế nhạo chi sắc tới. Ngươi, hạ thị mặt soát đỏ lên, Nàng tuy nói tính tình có chút đánh đá, Nhưng nói đến loại chuyện này thượng, Vẫn là có chút ngượng ngùng. Trúc thị mặt liền càng thêm hồng, Quái giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển sau liền nhẹ giọng nói, Ta liền đi trước đi trở về, Hai người các ngươi chậm rãi liêu, Trên thực tế trong nội tâm e lệ thực, lại tiếp tục đãi đi xuống còn không biết cô em chồng sẽ như thế nào treo. Gèo các nàng chị em dâu hai người, còn không bằng nhân lúc còn sớm trở về. Đại tẩu, ngươi từ từ ta, ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về. Này cô em chồng quá không e lệ, ta a đến cách xa nàng một chút. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển sau đó kéo trúc thị tay, thân mật rời đi lâm uyển uyển đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu tiện đã lại đem ánh mắt đầu hướng đi xa kia bóng dáng trong lòng rất là buồn bực cha này rốt cuộc là có ý tứ gì vốn tưởng rằng chỉ là đùa giỡn thôi ai biết lại là thật sự nàng nhưng thật ra không lo lắng đi huyện thành lộ so với khương gia tông một nhà đi lộ chính là muốn tốt một chút huống chi nàng còn cố ý phái sơn trang nội võ nghệ tốt nhất người một đường che chở chỉ là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không nghĩ ra cũng liền không hề nghĩ nhiều, chờ hộ viện trở về dò hỏi một vài, tất nhiên sẽ biết một ít. Ngày này buổi tối, Lâm Uyển Uyển mẫn cảm phát hiện Lâm lão gia tử tâm tình tựa hồ không tốt lắm, tuy rằng mặt ngoài biểu hiện vẫn như cũ cùng bình thường vô nhị, nhưng nàng vẫn là người được không thích hợp. Lén, Lâm Uyển Uyển tìm được Lâm lão gia tử, thử hỏi: "Cha, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" "Không có gì sự tình, đừng nghĩ nhiều." Lâm lão ra từ thật sâu nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, sau đó mặt vô biểu tình nói: "Lâm Uyển Uyển trầm mặc, nàng cha bộ dáng này tuyệt đối là đã xảy ra sự tình gì, chính là vì cái gì không thể làm cho bọn họ biết đến. Xem ra, hôm nay nháo vừa ra tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi, càng không phải nàng cha ở đại sảnh nói như vậy, là vì trong nha môn sự tình, nàng cha cũng không phải là trong nha môn người, tuy nói có ở hỏi đến một vài, nhưng là hay là lâm uyển uyển trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm chẳng lẽ là những người đó ở nhìn kỹ nàng cha bộ dáng lâm uyển uyển cho rằng mười có tám chín chính là nàng tưởng như vậy cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng cha chỉ sợ là sẽ không nói ra tới cũng thế vẫn là chờ hộ viện trở về rồi nói sau kia nếu không có việc gì ta liền không quấy giày cha lâm uyển uyển thay vẻ mặt tươi cười sau đó coi như cái gì đều không có nói Lâm lão gia tử nhìn đi xa lâm uyển uyển trong lòng có chút buồn bực, nhà hắn khuê nữ khi nào tốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật nếu là khuê nữ ở hỏi nhiều vài câu, hắn lão nhân có lẽ liền sẽ nói ra đi, rốt cuộc khuê nữ đầu óc vẫn là khá tốt xử. Thôi, loại chuyện này vẫn là trước đừng nói ra tới, người một nhà thật vất vả vui vui vẻ vẻ, kết quả làm những người đó hỏng rồi hứng thú liền không tốt, không phải còn có hai cái nhi từ ở tin tưởng có thể đối phó quá khứ bất quá lâm lão gia tử vẫn là ở trong lòng thầm mắng một câu, thật là đủ đúng là âm hồn bất tán, ly xa như vậy còn thời khắc không quên muốn tính kế bọn họ đã trở lại nha môn lâm gia huynh đệ, trên mặt nơi nào còn có lúc trước ở bị đào Sơn Trang trước đại môn ủy khuất giống, xuống xe ngựa liền đem Sơn Trang hộ viện cấp đuổi rồi trở về sắp muốn đối mặt những người đó những cái đó sự tình quá mức với làm nhân tâm phiền Nếu là có thể bọn họ thả rằng không cần nhìn thấy những cái đó thảo người ghét người, chỉ là vẫn là vô pháp tránh cho, bọn họ giống như là âm hồn, một hai phải rảo người khác nhật tử quá không yên phật. Thấy Sơn trang người đã đi xa, hai người mới xoay người hướng nha môn nội đi đến, không nghĩ tới mới vừa rồi nơi xa xe. Ngựa vòng một cái cong lại trở về, trong nha môn nơi nào đó nhà ở nội, bên trong phát sinh cái gì. Một chữ không rơi đều rơi vào tránh Ở mái hiên thượng nghe lén người lỗ tai Mày không khỏi thật sâu nhăn lại Người tới thật đúng là kiêu ngạo ương ngạnh Cũng không biết bẩm báo phu nhân Về sau sẽ xử lý như thế nào Chờ những người đó đi rồi về sau Ngay sau đó liền theo đi lên Hắn đối những người này thân phận Mô lăng cái nào cũng được Cho rằng vẫn là nhiều tra xét một chút Hảo, nếu là lộ cái gì Quan trọng tin tức liền không tốt Phòng trong lâm ra huynh đệ Xanh mét một khuôn mặt Nắm tay gian, xương cốt kéo kẹt rung động. Đại ca, ta chịu không nổi, bọn họ đều là chút thứ gì, dựa vào cái gì đối chúng ta khoa tay múa chân. Lâm Khải Dương vẻ mặt tức giận bất bình, giống như tùy thời đều có thể cùng người đánh một trận bộ dáng Lâm Khải hàng thở dài, cười lạnh nói, còn không phải là ỷ vào ra ra về điểm này dư uy, còn có trước mắt nịnh bợ. Nhưng cái đó vương tôn quý tộc. Tiếp theo lại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục lại nhúng chàm chuyện của chúng ta. Việc này chỉ sợ là có chút khó khăn, liền sợ bọn họ sẽ ở năm nay lên chức thượng làm văn. Lâm Khải Dương tưởng tượng đến những người đó sẽ nhúng tay bọn họ sự tình, trên mặt liền cùng phun ra rồi bỏ giường như một trận chán ghét. Lâm Khải hàng hơi hơi sửng sốt, việc này hắn cũng có nghĩ đến, nhưng hiện giờ vẫn là nhiều làm một ít phòng bị đi. Bằng không vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi những cái đó ghê tởm người Chúng ta làm việc tận lực tiểu tâm một ít Đừng làm cho bọn họ dâm đến cái đuôi Mặt khác chờ cha trở về ở thương thảo Lâm Khải Hàng suy tư một lát nói Mà ở bên kia, bích đào Sơn Trang tên kia hộ vệ theo những người đó một đường Thấy đã không có gì nhưng cha xét liền lập tức quay đầu trở về Tìm được nói tốt địa điểm hiệp Sau đó giá mã chạy về Sơn Trang Lâm Uyển Uyển từ trở về người trong miệng nghe xong nha môn nội phát sinh hết thảy, một đôi mắt trở nên thâm thúy đáng sợ, phụt ra ra tới uy áp, thiếu chút nữa không đem bẩm báo người sợ tới mức hai chân nhũn ra. Nguyên lai like thật đúng là những người đó. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng cười lạnh nói, chỉ là hiện giờ còn không phải giải quyết những người đó thời điểm, nhưng là thu điểm lợi tức vẫn là có thể, thừa dịp những người đó còn không có rời đi huyện thành, Lâm Uyển Uyển liền Người phân phó đi xuống, chở bọn họ ra huyện thành liền ngụy trang vừa ra ngoài ý muốn, mặc dù bất tử cũng tàn. Ha hả nàng nhưng không có giết chết những người đó tính toán, dám khi dễ nàng người nhà, chết, quá mức tiện nghi bọn họ. Ba ngày qua đi, sắc trời tình hảo, nóc nhà phía trên, mắt thường có thể nhìn đến địa phương, nơi nào còn có thể nhìn đến một đinh điểm tuyết ngân. Một hàng năm người từ khách điếm ra tới, cưỡi lên má liền hướng cửa thành bên kia chạy tới. Không. Bao lâu, kia năm cái nam nhân liền đi vào cửa thành, phóng ngựa tốc độ cuối cùng là thoáng chậm lại. Cửa thành chỗ có không ít người ra ra vào vào, nhìn trang điểm, đa số đều là ra cửa làm buôn bán cái loại này. Kia đoàn người ra khỏi cửa thành, khinh thường nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự nhanh hơn tốc độ đi xa, cho đến trải qua trăm dặm ngoài bên trong sơn cốc, một đầu lão hổ đột ngột che ở lộ trung gian, đãi bọn họ thấy rõ sau, Vó ngựa đã ngăn không. Được liền phải đụng phải đi lên, kia năm cái nam nhân trên mặt tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, con người kịch liệt co rút lại, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Thậm chí có hai người từ sau lưng thượng lăn xuống dưới, dư lại ba người cũng hoàn toàn không dễ chịu, cứng đờ ngồi ở trên lưng ngựa, tùy ý chấn kinh ngựa mang theo bọn họ đầu đá lung tung, cuối cùng cũng từ trên lưng ngựa quang ngã đi xuống, xem tư thái so phía trước hai người muốn nghiêm trọng nhiều. Lão hổ ghét bỏ nhìn Mắt nằm liệt ngồi chính mình trên mặt đất run bẩn bật năm cái nam nhân Đến nỗi bị kinh hách chạy trốn kia năm con ngựa Nó căn bản là không thèm để ý Trần chờ bước yêu nhá bước đi mạnh mẽ uy vũ Chậm gì gì hướng sắp ngốc rớt 5 người tới gần Kia 5 người thấy thế Từng đôi con ngươi trừng lão đại Chịu không nổi lão hổ uy áp người Thế nhưng đại tiểu tiện mất khống chế Một bãi vết nước liền chiếu vào hạ thân trên quần áo Một cổ như có như không nước tiểu tao vị liền Theo gió phiêu lại đây Lão hổ bước chân một đốn Ánh mắt tựa hồ trở nên càng thêm ghét bỏ Một đám nhựa kê Như vậy liền sợ tới mức không thể động đệ Còn dám ở nó trước mặt đái trong quần Khí vị lại như vậy tao Nếu không phải nó hổ đại vương là mang theo nhiệm vụ tới Mới khinh thường ra tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái Nhìn năm người thương tổn cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng Trong đầu tràn đầy rồi rắm. Nó rốt cuộc có nên hay không đi lên bổ mấy cái, ở. Lão hổ tự hỏi không đương, kia năm người nhập là nằm liệt ngồi ở tại chỗ, trên mặt vẫn là một bộ hoảng sợ biểu tình, lại ai cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn chạy sự tình, là thật sự không có cái này ý niệm sao, vì thật bằng không, bọn họ tất cả đều muốn chạy, chính là bọn họ chân mềm. Ngay cả đều đứng dậy không nổi, lại nói gì chạy trốn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lão hổ hướng bọn họ đi tới, một bước tiếp theo một bước, trái tim tịch liệt nhảy lên, thiếu chút nữa liền hít. Thở không thông hôn mê bất tỉnh, bọn họ lúc này thả rằng chính mình là ngất xỉu đi, nếu chạy không được, hôn mê về sau, chính là bị lão hổ ăn cũng có thể thiếu điểm thống khổ. Nhưng mà, sự thật cố tình không có như bọn họ 5 người ý, bởi vì lão hổ đã gần ngay trước mắt. Cúi đầu một trương miệng là có thể ăn luôn bọn họ, người nam nhân đầu tiên, một thân hơi quý khí quần áo, giờ phút này đã trở nên dơ loạn bất kham, mắt thấy lão hổ liền phải đối với hắn mở ra bùn máu mồn to. Đông một tiếng, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bất quá, lão hổ cũng không có bởi vậy liền buông tha hắn, không vừa mắt hà miệng cắn hai khẩu, thân thể lập tức liền trở nên huyết nhục mơ hồ lên, chớ mắt nhìn chính mình đồng bạn bị lão hổ cắn. Lúc này bọn họ liền càng thêm sợ hãi, sợ tiếp theo cái chính là chính mình, bọn họ đáy lòng hà còn giữ chờ đợi, hy vọng từng có lộ người nhìn đến, sau đó cứu bọn họ ra hổ khẩu. Lão hổ cũng không có đi chú ý người khác động tính, chính là muốn chạy, liền này đó cá nhân, nó hổ đại vương nhưng không đem bọn họ kia điểm tốc độ để vào mắt, ghét bỏ chiều một bên phun ra miệng, thầm nghĩ, lớn lên xấu còn chưa tính, hương vị còn kém như vậy. Quả thực khó ăn muốn mệnh, dương mắt, tầm mắt từ mặt khác bốn người trên người xẹt qua, tuy rằng trong lòng ghét bỏ muốn mệnh, nhưng vẫn là tiếp tục bước yêu nhá bước đi mạnh mẽ ủy vũ hướng tới mấy người tới gần, không trải qua dòa bốn người, giờ phút này nơi nào chịu được lão. Hổ như vậy như hổ rình mồi ánh mắt, trong đầu, đinh, một tiếng liền tập thể hôn mê bất tỉnh. Lão hổ một trận vô ngữ, quả thực chính là nhược bạo, một chút đều không có tính khiêu chiến. Bình thường ở trên núi đụng tới con thỏ đều còn có thể chạy thượng vài bước, nhìn một cái trước mắt này mấy cái, liền con thỏ đều không bằng, nó hổ đại vương đều thế hắn cảm thấy mất mặt, nếu đều hôn mê bất tỉnh, kia nó liền tốc chiến tốc thắng, tiếp tục dùng miệng cắn, lão hổ liền ghét, bỏ lắc đầu, hôn tạp một cổ nước tiểu tao mùi vị, nó là một con có thói ở sạch lão hổ, tỏ vẻ chịu không nổi, liền nâng lên hổ móng vuốt dẫm mấy đá. Tức khắc liền phát ra một trận bùm bùm đoạn cốt tiếng động, tránh ở cách đó không xa cây cối mặt sau nào đó tiểu hài tử, một trận vô ngữ nhìn lão hổ dẫm người hiện trường, nhìn không được tưởng sông lên đi mắng chửi người. Không đúng, là mắng lão hổ, liền như vậy điểm bạo lực giá trị còn không bằng làm hắn tiểu ra lên sân khấu. Theo sau lại cao mày nhìn xem chính mình tiểu thân thể, ám đạo, vẫn là miễn cưỡng nhìn xem đi, lão hổ dẫm không sai biệt lắm. Bên tai tựa hồ lại vang lên một trận tiếng vó ngựa, liền không chút do dự quay đầu chui vào rừng cây tử, liếc mắt cây cối mặt sau trốn tránh hải tử, thân mình theo bản năng nằm sấp xuống, đãi kia hải tử ngồi xong về sau, thoáng như một trận gió thoáng quá, lập tức liền không có một người một hổ tung tích, vừa lúc sơn cốc đều lâm vào chợt lẽ yên tĩnh. Bên trong, đãi tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cho đến đi vào kia năm người bên người, người tới đầy mặt không thể tưởng tượng xuống ngựa sau mày nhìn trầm chầm, chầm hoành ở lộ trung gian mấy người cả người là huyết có người cẩn thận duỗi tay dò xét một chút mấy người hơi thở sau đó mở miệng nói đại ca bọn họ đều còn sống ân tên kia bị gọi là đại ca nam nhân trầm giọng gật gật đầu sau đó nói nhìn dáng vẻ là ra ngoài ý muốn hẳn là trên núi manh thú làm chỉ là kỳ quái chính là này vài người thế nhưng còn sống khi nào manh thú có như vậy thiện tâm Xem người này miệng vết thương thật là giống bị cái gì manh thú cắn dường như, kỳ quái, manh thú không phải sẽ ăn thịt người sao, kia này mấy người, một cái khác đang ở đằng trước kia cụ, nằm thi, trước, nhíu lại mày, thật phần khó hiểu nói, mặc kệ nó, đại ca, việc này chúng ta muốn xen vào quản sao, nếu đụng phải, đó chính là bọn họ mệnh không nên tuyệt, trước đem bọn họ dọn đến, trên xe ngựa, chờ vào thành đem bọn họ đưa đi y quán, Hảo lạc, trong đó hai người lập tức ứng tiếng nói, ở dọn trong quá trình người được một cổ nước tiểu tao mùi vị, liền thập phần ghét bỏ nhìn chằm chằm vài lần, sau đó đầy mặt không vui tiếp tục dọn, ai kêu bọn họ vận khí tốt, còn thích giúp đỡ mọi người, đành phải tạm chấp nhận dọn. Hảo, động tác nhanh lên, kia mãnh thú nếu xuất hiện quá, chỉ sợ còn sẽ lại lần nữa xuất hiện, chúng ta chạy nhanh rời đi mới là, bị gọi là đại ca vị kia thúc giục nói. chờ này đoàn người mang theo năm cái người bệnh mênh mông cuồn cuộn rời đi sau. trên núi đích xác có nghe mùi máu tươi xuống dưới mãnh thú, lại còn có không phải một con. đứng ở một mảnh vết máu bên cạnh, cúi đầu ngửi ngửi, thấy thật sự không có tìm được đồ ăn, cuối cùng cũng chui vào cánh rừng chung, sau đó biến mất không thấy. bích đào sơn trang thanh hà trong viện ngọc tác cưới manh bảo đi vào lâm uyển uyển chủ tớ mấy người trước mặt, nhanh. nhẹn bỏ đi xuống sau đó cười tủm tỉm để sát vào lâm uyển uyển nói tỷ tỷ chúng ta đã trở lại trở về liền hào lâm uyển uyển không cần hỏi liền biết kết quả như thế nào nhưng việc này nàng cũng không tưởng quá nhiều người biết liền đem bên người người đuổi rồi đi ra ngoài thấy không có người ngoài ở ngọc tác liền bắt đầu oán giận tỷ tỷ ngươi chính là không biết kia manh bảo thật là buồn đã chết liền như vậy mấy cái ngoạn ý còn dính một miệng huyết trở về làm Hại ta bạch bạch lãng phí như vậy nhiều khăn tay nhỏ, bô bô nói một đông lớn, lâm uyển uyển vô ngữ xoa xoa cái chán, nàng như thế nào cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa là ở đối nàng mau tọại tự đề cử mình, chớp chớp mắt, trên dưới nhìn chung quanh một vòng, thầm nghĩ, nàng hẳn là không tưởng sai đi. Đào mắt lại tiến vào bích đào sơn trang nhất bận rộn mùa, lùa sớm sự tình bị nhắc tới nhật trình đi lên, lúc này đây không hề là lâm uyển uyển bích đào sơn trang một nhà thí loại, Một bên là hưởng ứng quan phủ kêu gọi, một bên là vì có thể nhiều được mùa một ít lương thực, nếu đã từng có vết xe đổ, hoa màu nhóm đều nhìn không được muốn nóng lòng muốn thử. Hôm nay, Sơn Trang trên dưới đều rất bận rộn, Lâm uyển uyển Phu Thê ngồi ở đại sảnh phía trên cùng Lâm gia huynh đệ cùng Khương gia tông đám người thương lượng lúa sớm sự tình. Tuy rằng thông cáo đã tuyên bố đi ra ngoài, quảng cáo đánh cũng không sai biệt lắm, nhưng có một số việc vẫn là yêu cầu mọi. Người cùng nhau lấy quyết định, tỉ như nói hạt giống, gieo giống ký xảo này đó đều là hoa màu nhóm để đi lên vấn đề, lâm gia huynh để đánh tiểu không trải qua này đó, biết đến rất ít, tuy rằng đã đuổi kịp mặt đề qua, nhưng cụ thể thực thi vẫn là muốn dựa chính bọn họ tới giải quyết. Đối với phương diện này, Lâm Uyển Uyển tuy rằng là ban đầu đề nghị giả, nhưng nhất có quyền lên tiếng vẫn là muốn thuộc Khương Gia Minh, bởi vì hắn là tự thể nghiệm quá, cho nên, Lâm Uyển Uyển. Liền đem quyền lên tiếng đều giao cho Khương Gia Minh Khương Gia Minh cũng không khiêm tốn Vốn chính là hắn am hiểu bộ Phật Liền một bên hồi tưởng Một bên đối với ở ngồi mấy người từ từ kể ra Khương Gia Tông cũng là anh nông dân từ xuất thân Đối phương diện này xem như tương đối hiểu biết Liền đối với Khương Gia Minh để ra không ít nghi vấn Rốt cuộc hắn còn không có trải qua quá ở ngay lúc này loại lúa Nhưng có Khương Gia Minh một phen ngôn luật Hắn cũng có nóng Lòng muốn thử ý tưởng, kể từ đó, trong nhà liền có thể ở lâu một ít mê nhật tử qua chắc chắn so từ trước càng thêm phong phú. Ở bốn cái nam nhân khí thế ngất trời thảo luận chung, Lâm uyển uyển bỗng nhiên cảm thấy bản thân thân mình có chút không thoải mái, vốn muốn từ không gian lấy điểm linh suối nước ra tới, nhưng thấy bên người có nhiều người như vậy ở, liền ấn hạ trong lòng ý niệm, vốn tưởng rằng chỉ là nhất thời không thoải mái, ai biết sau lại thế nhưng, đông, một tiếng, đầu khái ở cái bàn, người không hề phản ứng liền ghé vào trên bàn. Đột ngột thanh âm cũng không phải đặc biệt vang, cho nên ngay từ đầu thời điểm cũng không có người chú ý tới, nhưng là ngồi ở bên cạnh thường thường ở chú ý Lâm Uyển Uyển Khương Gia Minh vẫn là đệ nhất thời khắc chú ý tới, kinh hái nhảy dựng lên, chạy đến Lâm Uyển Uyển bên người, nôn nóng kêu lên: "Tức phụ, tức phụ!" Người khác lúc này mới chú ý tới không thích hợp Lâm Uyển Uyển, xôi nổi đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, cùng Khương Gia Minh như vậy thử thăm dò kêu to Lâm Uyển Uyển tên. Kêu vài thanh đều không thấy Lâm Uyển Uyển phản ứng, cái này Khương Gia Minh đám người liền càng thêm vội vã, vội vàng nâng dậy ghé vào trên bàn Lâm Uyển Uyển, thấy nàng sắc mặt giống như mất máu giống nhau trắng bệch, nôn nóng đối với bên ngoài kêu lên, chạy nhanh đi kêu Mạnh lão gia tử lại đây. Lâm gia huynh để nhìn sắc mặt trắng bệch Lâm Uyển Uyển, trong lòng một trận nắm đau, không Rõ nhà mình mỗi tử rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền mất đi? mỗi phu, ngươi trước đem Uyển Uyển ôm đến trên giường đi thôi, chờ Mạnh Đại thúc lại đây, sẽ không có việc gì. Lâm Khải Hàng nói lời này thời điểm, trong lòng cũng ở cầu nguyện Lâm Uyển Uyển sẽ không có việc gì. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Lâm Khải Dương cùng Khương gia tông cũng như vậy nói. Hảo. Khương gia Minh lúc này mới thoáng bình tĩnh lại cẩn thận bế lên Lâm Uyển Uyển hướng Thanh Hà viện phòng ngủ đi đến, bước chân bay nhanh, mặt sau đi theo chính là Lâm gia huynh đệ cùng Khương gia tông, cùng với đi theo Lâm Uyển Uyển bên người Hầu hạ Liên Can nha đầu, đều gấp đến độ đến không được. Mạnh lão gia tử may mắn không có đi ra ngoài, nghe xong người tới bẩm báo, nơi nào còn ngồi trụ, dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo hòm thuốc, có một chút liền không có bóng người. Lưu lại bẩm bao cái kia gã sai vật cùng đi theo mạnh lão ra từ bên người hầu hà gã. Sai vật lưu tại tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ, trong lòng sôi nổi nghĩ đến, mạnh lão thái ra bước chân không khỏi cũng quá nhanh một chút, bọn họ căn bản là theo không kịp. Cái này ý niệm trong chớp mắt, rốt cuộc bọn họ phu nhân còn nằm ở trên giường, yêu cầu mạnh lão thái ra ra tay đi cứu, đương nhiên là có thể có bao nhiêu mau liền có bao nhiêu mau, hai người cũng không hề nghĩ nhiều, chạy nhanh theo đi lên. Mạnh lão gia tử đi vào thanh hà viện, thấy mép giường vây quanh. Mấy người, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, cô gái hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Lâm Khải hàng tiến lên nói, lúc trước ở thảo luận sự tình, cũng không rõ ràng uyển uyển rốt cuộc là như thế nào té xỉu, làm phiền mạnh đại thúc lo lắng một vài. Mạnh lão gia tử nghe vậy cũng không có mở miệng tương đối, cô gái vốn chính là làm như nhà mình khuê nữ tới đối đãi. Lo lắng không uổng tâm khách khí lời nói, giờ phút này, hắn không có thời gian cùng người so đo, liền bước nhanh đi vào trước giường. Mạnh đại thúc, ngươi mau nhìn một cái, ta tức phụ rốt cuộc là làm sao vậy? Khương Gia Minh nhìn thấy Mạnh lão gia tử chạy nhanh đứng dậy tránh ra. Ân. Mạnh lão gia tử nặng nề gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Uyển Uyển, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt vô lực, chỉ dùng đôi mắt xem hắn đến không ra kết luận. Liền duỗi tay cấp lâm uyển uyển bắt mạch Mọi người chỉ thấy mạnh lão gia tử Sắc mặt không ngừng ở biến hóa Vốn là nắm tâm Lúc này liền càng thêm không bỏ xuống được Nhưng lại không dám tùy tiện ra Tiếng quấy dày mạnh lão gia tử Chỉ có thể lặng lặng chờ ở một bên Trong lòng lại suy nghĩ uyển uyển rốt cuộc là làm sao vậy Sau một lúc lâu Thật sự thiếu kiên nhẫn khương gia minh mở miệng hỏi Mạnh đại thúc Ta tức phụ rốt cuộc là làm sao vậy Giờ phút này Khương Gia Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, mạnh đại thúc như vậy không thích hợp sắc mặt, chỉ sợ là tức phụ thân mình thật là xảy ra chuyện gì. Cho nên chờ mạnh lão gia tử nói ra, có việc, cũng không có việc gì, là chuyện tốt, thời điểm, Khương Gia Minh là ngốc lăng, này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng có chút phản ứng không kịp, mặt khác ở đây mấy người trong lòng là cái kia sốt ruột, này rốt cuộc là có việc vẫn là không có việc gì. Còn có cuối cùng câu kia chuyện tốt lại là có ý tứ gì, bọn họ cũng tỏ vẻ thực ngây thơ. Mạnh đại thúc, tức phụ rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi nói đi, ta có thể chịu đựng được. Khương Gia Minh tận lực hế sâu, hắn thật sợ tức phụ ra cái gì đến không được sự tình, hắn sẽ chịu không nổi. Mạnh lão ra tử thần sắc khó lường, ánh mắt sâu kín ở lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh trên người qua lại đảo quanh, sau đó mới mặt mang vui mừng nói. Lão Tam, ngươi lại phải làm cha. À cái gì, cái gì, Khương Gia Minh hoàn toàn ngốc ở một bên, mới vừa rồi Mạnh Đại Thúc đang nói cái gì, hắn lại phải làm cha sao? Nuốt nuốt nước miếng. Khương Gia Minh không xác định hỏi, Mạnh Đại Thúc, ngươi mới vừa rồi là nói ta phải làm cha sao? Đúng vậy, ngươi phải làm cha, cô gái có, đều mau hai tháng thân mình. Mạnh Lão Gia Tử buồn cười nói, mặt ngoài trang tương đối chấn định, Kỳ thật trong lòng đã nhạc phiên, phảng phất đã nhìn đến mềm mượt tiểu nha đầu đã ở hướng hắn vẫy tay, kia kêu một cái mỹ tư tư. Thật vậy chăng? Lâm gia huynh đề đồng thời mở miệng hỏi, trên mặt cùng Khương gia minh giống nhau, đều là... Ngây ngốc, nhưng so với Khương gia minh tới yếu lược hơi hảo như vậy một chút. Mạnh lão gia tử không cao hứng nhướng mày. Các ngươi đây là không tin lão nhân y thuật. Không dám không dám, phản ứng lại đây lâm khải hàng chạy nhanh mở miệng giải thích nói, trong lòng đã ở tính toán nhanh lên trở về cùng tức phụ cùng cha mẹ nói một tiếng Hảo, các ngươi một đám đều đừng xử ở chỗ này, cô gái này thân mình đến hảo hảo điều dưỡng một chút ta trước khai cái phương thuốc chờ, lát nữa đã kêu người nấu đưa lại đây kỳ thật mạnh lão ra từ nội tâm hoạt động là khó trách cô gái gần nhất ăn uống nhìn quái quái Hắn lão nhân như thế nào liền không hướng này mặt trên tưởng, thật là quá mất mặt. Đãi mọi người rời đi, Khương Gia Minh phục hồi tinh thần lại, ngồi ở mép giường, ánh mắt chuyên chú nhìn lâm uyển huyền, lặp lại mở miệng nói. Tức phụ, ngươi có nghe hay không? Ta phải làm cha, ngươi phải làm nương, ngươi vui vẻ không? Ta hả vui vẻ, thật sự. Ngọc tác đi vào thanh hà viện, trong lòng cũng là kia kêu một cái cao hứng. Nhưng là đang xem đến Khương Gia Minh ngốc dạng sau, trực tiếp liền sưng sờ ở tại chỗ trợn trắng mắt, ám đạo, này nên không phải ngu đi. Lâm uyển uyển từ trên giường tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nhìn đến Khương Gia Minh bồi ở bản thân bên người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới mở miệng nói, tướng công, tỉnh. Khương Gia Minh ngữ khí rõ ràng mang theo một cổ nồng đậm vui mừng, trong đó cũng trộn lẫn. Tạp nhẹ nhẹ lo lắng, ngay sau đó hỏi hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Uyển Uyển có chút kỳ quái nhìn mắt Khương Gia Minh, như thế nào cho nàng một loại quái quái cảm giác, nhưng nghĩ đến lúc trước phát sinh ở chính mình trên người kia một màn, vẫn là mở miệng giải thích nói, không có việc gì, khả năng có điểm mệt mỏi. Ân ân, Khương Gia Minh dùng sức gật gật đầu, thầm nghĩ, tức phụ ngươi hiện tại là có thai trong người, tự nhiên là sẽ mệt một ít, nghĩ đến điểm này liền. Nói, tức phụ, Ngươi ở nằm một lát, sau đó lại đối với cửa hô một tiếng, nói, Thu Sương, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, phu nhân dược chiên hảo không có. Là, lão ra, Thu Sương ở bên ngoài lên tiếng, liền nghe được một trận đi xa tiếng bước chân. Cái kia, tướng công, kỳ thật không cần uống dược. Lâm uyển uyển nghe được Khương Gia Minh cùng Thu Sương đối thoại, tức khắc trong lòng chính là một đột, uống dược, này không phải ở cùng nàng nói giỡn đi kia đau khổ chén. Thuốc, nàng một chút đều không nghĩ uống, hơn nữa nàng cũng không cho rằng chính mình trên người có cái gì tật xấu, nhiều lắm chính là nhất thời thiếu máu, gần nhất ăn uống không thế nào hảo, sẽ sinh ra như vậy vấn đề cũng là bình thường. Tức phụ, người hiện tại là phụ nữ có mang, cần thiết đến uống dược, như vậy mới đối với ngươi hảo, cũng đối hài tử hảo. Khương Gia Minh sụ mặt nói, gì? Lâm uyển uyển đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng này nên Đúng vậy, ngươi đương nương, cho nên cần thiết đến uống dược Khương Gia Minh buồn cười nhìn Lâm uyển uyển Cho rằng nàng đây là cao hứng choáng váng Cùng hắn lúc trước nghe thấy cái này tin tức giống nhau Nhất thời không có phản ứng lại đây Lâm uyển uyển nhất thời không biết nên nói chút cái gì Nàng cũng không phải phản cảm đứa nhỏ này đã đến Chỉ là trước mắt dưới loại tình huống này tựa hồ cũng không quá thích hợp Nàng năm nay chính là làm không ít quy hoạch, nơi nào có thời gian tới dưỡng thai, tướng công, đại ca nhị ca bọn họ đâu. Lâm uyển uyển nhắm mắt lại, phục mà lại mở to mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Gia Minh hỏi. Đại ca nhị ca bọn họ đang nghe đến ngươi mang thai tin tức sau liền đi trở về. lúa sớm sự tình ngươi thả không cần lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây, ta biết nên làm như thế nào, nếu là thật sự không được không phải còn có tức phụ ngươi ở phía sau tòa chấn, đến lúc đó hỏi lại tức phụ cũng không một... cho... Nên, ngươi hiện tại phải làm chỉ có một việc, đó chính là hảo hảo dưỡng thai, mặt khác hết thảy có ta. Khương Gia Minh biết Lâm uyển uyển trong lòng đang lo lắng cái gì, nhưng giờ này khắc này, sự tình gì đều không có tức phụ sự tình tới quan trọng, liền trịnh trọng nói. Hành đi, vậy vất vả tướng công, Lâm Uyển Uyển trong lòng biết sự tình cũng chỉ hảo như thế, liền sờ sờ còn không có Phật phòng bụng nói. Khương Gia Minh cười cười, "Tức phụ, ngươi ngủ tiếp một lát, chỉ sợ đại ca nhị ca bọn họ trở về, không cần bao lâu trong nhà liền phải náo nhiệt lên." Cũng là Lâm Uyển Uyển cũng cười cười, "Nếu đại ca nhị ca đã trở về, không dùng được bao lâu nên có người tới cửa, thật là muốn náo nhiệt đâu." Cửa, có người nhẹ khấu hai tiếng nói. Lão gia, phu nhân dược đã chiên hảo, hay không muốn hiện tại liền đưa vào tới. Tiến hành đi. Khương Gia Minh quay đầu lại đáp, Lâm Uyển Uyển nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đều có thể nhíu mày, kia dược đơn giản, chính là an thai dùng, còn không đều là đau khổ, nàng thật sự không nghĩ uống, trong lòng chờ mong thu xương tiến vào khi có thể ra cái nho nhỏ ngoài ý muốn, vừa lúc đem dược cấp xái, nhưng mà Lâm Uyển Uyển nguyện vọng trung quy vẫn là thất bại, bởi vì Thu Sương giờ phút này vừa lúc Đoan quả nhiên đứng ở Khương Gia Minh trước mặt, đem thịnh tốt chén thuốc đưa cho Khương Gia Minh tức phụ nên lên uống dược. Khương Gia Minh một tay cầm chén thuốc, một tay nhẹ nhàng đẩy Lâm Uyển Uyển hai hạ. Vì không uống dược, Lâm Uyển Uyển đành phải giả chết, cho là không nghe được Khương Gia Minh đối nàng lời nói. Tức phụ ta biết ngươi tỉnh ngoan. Trước đem dược uống lên ngủ tiếp, Khương Gia Minh tự nhiên biết nhà mình tức phụ là tỉnh, ở thu xương tiến vào trước hắn liền chú ý tới tức phụ mày nhíu một chút, cho nên lúc này nơi nào còn có thể không biết tức phụ là ở tranh né uống dược. Lâm Uyển Uyển trong lòng một trận buồn bực, biết chính mình là trốn không thoát, liền đành phải mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, ngửi được một cổ tử dược vị, mày vẫn là nhìn không được nhăn lại, thầm nghĩ, nàng thật sự muốn uống này dược sao? tức phụ khương gia minh trước đem chén thuốc đặt ở mép giường ngăn tủ thượng đỡ lâm uyển uyển ngồi xong về sau lại lần nữa cầm lấy chén thuốc múc một muỗng nhẹ nhàng thổi mấy khẩu cảm giác không phải như vậy năng liền uy hướng lâm uyển uyển lâm uyển uyển nhìn trước mắt này một muỗng đen tuyền chén thuốc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng sau đó cùng khương gia minh đánh thương lượng nói tướng công có thể hay không từ từ ở uống tức phụ Ta này đều uy đến ngươi miệng bên cạnh, ngươi liền nghe lời uống lên đi. Khương Gia Minh mới không tin tức phụ đợi chút xe uống, ai biết phía dưới lại sẽ có cái gì lấy cớ đang chờ hắn. Nói không chừng ở hắn nhìn không tới địa phương, này dược chính là uy khác, cho nên một bước cũng không chịu làm. Lâm Uyển Uyển trừ, trừ khóe miệng, trong lòng thầm mắng Khương Gia Minh gian trá, liền một cái đường lui đều không cho người lưu, còn có kia khóe miệng gợi lên thực hiện được ý cười. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được. Thấy Khương Gia Minh đem trang dược cái muỗng lại hướng bản thân bên miệng tặng đưa, Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ mở miệng, kia đen tuyền chén thuốc vào miệng, tức khắc chính là một trận ghê tởm, thật sự là khổ, nàng hảo tưởng nhổ ra. Khương Gia Minh nhìn đến Lâm Uyển Uyển một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Tức phụ ngoan, uống xong rồi liền không có." Lâm Uyển Uyển chịu đựng miệng chua sót hương vị. Gian nan nuốt đi xuống, trong lòng Minh bạch lần này là không hảo chơi tâm nhãn, hơn nữa nhìn Khương Gia Minh bộ dáng này, chỉ sợ về sau đều đến nhìn chằm chằm nàng uống dược, liền nghĩ lưu cái ấn tượng tốt, có lẽ liền có cơ hội tránh thoát tiếp được đi dược, thấy Lâm Uyển Uyển ngoan ngoan đem dược nuốt đi xuống, Khương Gia, Minh rất là vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo lại tiếp tục uy, Lâm Uyển Uyển lúc này rất muốn cùng Khương Gia Minh nói một tiếng, nàng kỳ thật có thể chính mình tới. Sau đó đối thượng Khương Gia Minh kia nghiêm túc không nhượng bộ bộ dáng, tức khắc liền tiêu trong lòng ý niệm. Uống xong về sau, Khương Gia Minh làm người lấy mứt hoa quả lại đây, nhưng thật ra làm Lâm Uyển Uyển miệng không có lúc trước như vậy chua xót, nhưng nàng vẫn là không thích uống dược. Một lát sau, Khương Gia Minh đối Lâm Uyển Uyển nói: "Hảo, tức phụ ngươi ngủ đi." Ân. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, uống thuốc về sau Nàng cái gì ý tưởng đều không có, còn không bằng hảo hảo nằm, an ủi một chút bị chén thuốc ăn mòn tâm linh. Trạng vạn, lâm gia huynh để mang theo bọn họ tức phụ, cùng với lâm lão gia tử cùng tiết thị đều chạy tới bích đào sơn trang, đồng thời còn đưa tới không y an thai thứ tốt. Tiết thị cùng lâm lão gia tử dẫn đầu tiến vào trong phòng, nhìn nằm ngồi ở trên. Dường lâm uyển uyển đẩy mặt ý cười đi qua đi nói, khôi nữ, cha mẹ, Lâm Uyển Uyển nhìn đến Lâm Lão gia tử cùng Tiết Thị cũng thập phần cao hứng. Các ngươi như thế nào lại đây? Ta đều phải đương ông ngoại, như thế nào có thể bất qua đến xem? Lâm Lão gia tử chừng mắt nói, tựa hồ đối Lâm Uyển Uyển hỏi chuyện rất không vừa lòng bộ dáng. Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo, lại có chút không lời gì để nói. Nhìn nàng cha lời này nói, cảm tình giác nhi khuyết nhi là nhạt, được dường như cũng không sợ ngài lão kia hai cái đại cháu ngoại nghe xong thương tâm. Tiết thị nhìn thoáng qua Lâm lão gia tử, thực mau lại đem ánh mắt rơi xuống Lâm Uyển Uyển trên người, có chút lo lắng hỏi: "Nghe ngươi đại ca nhị ca nói ngươi lúc trước ngất đi, nhưng đem ta cấp cấp, hiện tại cảm giác thế nào?" "Nương, ta không có việc gì, mới uống dược, không quan trọng." Lâm Uyển Uyển cười trả lời. "Vậy là tốt rồi." Tiết thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp: Ngươi, có chút trột giả cúi đầu, chúc thị cùng hạ thị thấy nhà mình bà bà cho các nàng đằng ra chút không gian tới, liền lập tức cười khanh khách đón đi lên, cô em chồng, chúc mừng. Lâm gia huynh đệ cũng đồng dạng ló đầu ra đi, như là muốn ở Lâm uyển uyển trước mặt xoát một chút tồn tại cảm, nhìn bọn họ trên mặt cười, không biết còn tưởng rằng là bọn họ phải làm cha dường như. Đã gặp mặt hàn huyên vài câu sau, tiết thị liền đem mấy nam nhân đuổi đi ra ngoài, lưu lại chúc thị cùng hà thị cùng bồi lâm uyển uyển không bao lâu ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nghe nói lời nói thanh âm lâm uyển uyển liền biết đó là khương gia tông cùng tiếu thị tới tựa hồ còn mang theo một người lại đây là nàng đại chất nữ khương chi nhã để muội tiếu thị vào cửa liền hô đại ca đại tẩu ngươi lại đây lâm uyển uyển cười hề hề nhìn đi tới khương gia tông cùng tiếu thị Chúc thị cùng hạ thị còn cố ý đứng dậy cấp tiếu thị đằng vị trí ra tới. Phương. Tiện bọn họ chị em dâu hai người nói chuyện. Tiếu thị thấy tiết thị mẹ chồng nàng dâu ba người đều ở. Liền cười chào hỏi nói. Thím. Rồi sau đó đối với chúc thị cùng hạ thị cười gật gật đầu. Khương gia tông chào hỏi qua liền đi ra ngoài. Trong phòng nhiều như vậy nữ nhân. Hắn hiển nhiên là ngượng ngùng đãi lâu lắm. Năm cái nữ nhân nói nói giỡn cười. Mãi cho đến buổi tối ăn bữa tối mới rời đi Mà lâm ra người cũng không có đi Tiết thị càng là cùng lâm lão ra tử thương Lượng nói muốn lưu lại chiếu cố khuê nữ Tuy nói sơn trang trên dưới có không ít hà nhân ở Nhưng đương nương nơi nào sẽ yên tâm Lúc này không khỏi sẽ nhớ tới nhà mình khuê nữ kia chặt đứt quan hệ bà bà Nếu là có cái chi kỷ bà bà ở Việc này cũng liền chưa chắc sẽ đến phiên nàng tới làm Nhưng hiện giờ nàng tự nhiên là muốn lưu lại Lâm lão gia tử cũng là vẻ mặt tán đồng, chẳng qua suy nghĩ đến nhị con dâu có hỉ là nhà mình lão bà tử chiếu cố, làm hại hắn chịu phòng trống. Lâu như vậy, lúc này mới không bao lâu, hắn liền lại muốn bắt đầu chịu phòng trống, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút hổ hắng lên. Tiết thị nhìn lâm lão gia tử kia vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, mặt già soát đỏ lên, cười mắng, ngươi đây là ở làm gì? Đồng dạng, bích đào sơn trang nội ngủ lại lâm gia huynh đệ, Cùng bọn hắn từng người tức phụ nằm ở trên giường cũng đang nói việc này, đều từng có tới chăm sóc một vài tính toán. Ngoài ra, tiếu thị cũng có đồng dạng ý. Tưởng, nàng nói như thế nào cũng là lâm uyển uyển nhà chồng người. Các nàng chị em dâu hai người bà bà hiện giờ chỉ có thể tính làm là không có, cho nên nàng cho là nghĩa vô phản cố đi chăm sóc một vài. Khương gia tông hiển nhiên cũng là tán đồng tiếu thị ý tưởng. Hiện giờ bọn họ khương gia liền chỉ có đại phòng cùng tam phòng đến nỗi cách vách nhà cũ, hắn đã sớm không ở ôm cái gì hy vọng, bao gồm đã phân ra ra tới nhị phòng, hiện giờ quan hệ cũng bất quá là nhàn nhạt. Chẳng qua là không có hoàn toàn trở mặt. Nằm ở Thanh Hà viện trên giường Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển giờ phút này còn không biết mọi người tính toán, chờ đến ngày thứ 2000 đến liên can nữ nhân đóng gói vào ở Bích Đào Sơn trang thời điểm, Lâm Uyển Uyển liền hoàn toàn há hốc mồm. Xuất hiện ở trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là, xong rồi. Cái này uống dược liền thật sự thành một cái siêu cấp đại vấn đề, vốn dĩ có Khương Gia Minh nhìn, nàng nên không hảo chơi tâm. Nhãn, lúc này liền càng đừng nghĩ, nhưng là Lâm Uyển Uyển vẫn là thực săn sóc khuyên giải nói: "Nương, ta thật cao hứng ngài lão có thể lại đây chiếu cố ta, nhưng là ngài lão tới nơi này, ta đây cha hắn một người lẻ loi nên làm cái gì bây giờ?" Tiết thị bĩu môi, không thèm để ý xua xua tay, khuyên nữ cha ngươi hắn có bọn hạ nhân chiếu cố, đói không cũng đông lạnh bất tử, cho nên ngươi chỉ lo yên tâm hảo." Lâm Uyển Uyển một nghẹn, tâm nói, kỳ thật chúng ta chi gian không cần. Khách khí như vậy, chê cười, có nàng nương ở, nàng chỉ sợ là càng không hảo chơi tâm nhãn, tức khắc liền có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Thấy nói bất động tiết thị, Lâm Uyển Uyển liền đem tầm mắt dừng ở trúc thị cùng hạ thị trên người, "Đại tẩu a, Đại ca ngày thường công vụ bận rộn, ngươi nếu là không ở bên người chiếu cố, nếu là khi nào vội hôn mê bất tỉnh, ăn ít một bữa cơm bị đói nên làm cái gì bây giờ? Trúc Thị cười vẻ mặt ôn nhu, cô em chồng, này ngươi liền cứ. Việc yên tâm, đại ca ngươi bên người cũng là có hạ nhân chiếu cố, quả quyết là sẽ không phát sinh ngươi nói loại chuyện này. Thấy chị không được Trúc Thị, Lâm Uyển Uyển lại tiếp theo đối hạ thị nói, nhị tẩu A, ngươi xem, Đêm dài từ từ nhiều tịch mịch, ngươi bỏ được làm nhị ca phòng không gối trước sao. Lại nói, ta kia đáng yêu tiểu cháu ngoại trai còn cần ngươi chiếu cố, giống như gì có thể tránh ra. Hạ thị khóe miệng vừa kéo, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn lâm uyển uyển Liếc mắt một cái, cái gì gọi là đêm dài từ từ nhiều tịch mịch, vốn là còn có vài phần giao động tâm tư, nghĩ có nhiều người như vậy ở, nàng ngẫu nhiên lại đây nhìn xem cũng là có thể, nhưng là... Hiện tại nàng thay đổi chủ ý, vì thế cười như không cười mở miệng nói. Cô em chồng, việc này ngươi liền cứ việc yên tâm. Ngươi nhị ca nếu là ngày đó tưởng ta, có thể trực tiếp chạy đến Bích Đào Sơn Trang tới. Hơn nữa, mập mạp có nhiều người như vậy ở, không phải vừa lúc sao. Ăn không? Y xem thường về sau, Lâm Uyển Uyển vẫn là không buông tay. Vạn dặm trường trinh, chỉ cần có thể hoàn thành bước đầu tiên mặt sau còn có thể không thể tưởng được giải quyết phương pháp. Đại Tẩu không chờ Lâm Uyển Uyển nói xong, Tiếu thị liền ra tiếng ngắt lời nói: "Để muội a, đại ca ngươi có nhá nhi chiếu cố, tuyệt đối cũng đói không đông lạnh bất tử, ngược lại là ngươi, hôm qua cái đều hôn mê qua đi, cái này kêu chúng ta như thế nào có thể yên tâm?" Nói nửa ngày, Lâm Uyển Uyển cùng nhũ chí khí cậu dường như an tĩnh ngồi ở một bên. Đã hoàn toàn không nghĩ để ý tới ở nàng trước mắt khoe khoang những người này. Khương Gia Minh đối này nhưng thật ra không có nhiều yết ý tưởng. Có nương cùng ba vị tẩu tẩu ở cũng là tốt. Có thể hỗ trợ nhìn chầm chằm thường thường muốn chơi tâm nhãn tức phụ. Đến nỗi chiếu cố, sơn trang trên dưới có nhiều như vậy tỷ nữ cùng gã sai vặt ở. Nhưng thật ra sẽ không mệt ai. Từ nay về sau, Lâm Uyển Uyển liền mở ra. Một đoạn ảm đạm không ánh sáng nhật tử, chén thuốc trốn không thoát. Liền nghĩ ra đi đi dạo đều không tự do, liền càng đừng nói ngẫu nhiên động một chút vũ lực. Này dưỡng thai nhật tử quả thực là nhàm chán cực điểm, nhưng mà, nàng quả bất địch chúng, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng phân. Nhàn ngồi ở cây đào trong rừng sáng lập ra tới đỉnh hòng gió chung, lâm uyển uyển nhàm chán vặn bản thân ngón tay chơi, liền mãn vườn đào hoa đều ở nàng trong mắt ảm đạm thất sắc. Nàng hiện giờ, nhật tử qua giống vậy quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Còn chưa tới một tháng, nàng liền qua có chút không đi xuống, ngày sau nên như thế nào mới là? Lâm Uyển Uyển ở trong lòng như thế nghĩ đến, theo sau đó là thật mạnh thở dài. Vãn Đào bưng một cháp thức ăn đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, khóe miệng hàm cười mở miệng nói: "Phu nhân, ngài lúc này mới ngồi xuống một lát sau, liền liên tiếp than vài khẩu khí." "Ai?" Lâm Uyển Uyển lại tiếp theo thở dài, vô lực nói: "Cuộc sống Này quá quá không thú vị, muốn làm điểm cái gì đều không được. Nếu không, Lâm uyển uyển đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng vãn đào vây tay, để sát vào nói. Vãn đào, nếu không bổn phu nhân mang theo ngươi đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài kia như hòa sơn sơn thủy thủy, lại nếm thử các nơi mỹ vị món ngon, ngươi cảm thấy tốt không? Vãn đào lập tức liền trừng lớn đôi mắt sưng sờ ở tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng, nếu nàng không có nghe lầm nói phu nhân là muốn bắt cóc nàng trộm đi đi ra ngoài đi không được phu nhân ngươi hiện tại là phụ nữ có mang bên ngoài như vậy loạn, bị va chạm liền không hảo nói thần sắc một ninh cái gì kêu bị va chạm như vậy không may mắn nói nơi nào có thể nói suốt khẩu vội vàng hướng tới một bên phi phi phun ra vài tiếng tiện đả mở miệng khuyên giải nói phu nhân ngươi xem kỳ thật này phiến rừng đào cũng không tồi tựa như tiên cảnh giống nhau thật tốt a lâm uyển uyển theo ván đào ngón tay phương hướng nhìn lại nàng thừa nhận này phiến đào hoa thịnh cảnh thực mỹ nhưng là cũng chịu không nổi mỗi ngày xem nàng đều đã thị giác mệt nhọc còn không bằng đi bên ngoài đi một chút cho dù là đi dạo phố đều được ván đào ngươi liền nói có đi hay là không ngươi nếu là đi kia chúng ta cùng nhau ngươi nếu là không nghĩ đi kia bổn phu nhân bản thân đi lâm uyển uyển giả vờ tức giận uy hiếp nói Vãn đào trao mày, phu nhân từ khi có thai tới nay, tính. Tình này thật đúng là gọi người không biết nói cái gì hảo, sớm biết rằng liền đúng rồi. Phu nhân, nếu không chờ lão phu nhân cùng cứu phu nhân các nàng trở về, lại suy xét đi ra ngoài sự tình, có thể chứ. Lâm uyển uyển chán nàng, nàng nhưng còn không phải là tưởng thừa dịp trong núi vô lão hổ, tướng công cũng vừa vặn không ở nhà, này không, vừa lúc có thể chuồn ra đi giải giải buồn. Nếu không nàng thật sự muốn mốt meo, ấn hạ bản thân đang muốn hừng hực bùng nổ bạo. Tính tình, hảo ngôn hảo ngư nói, vãn đào, bổn phu nhân là ngươi chủ tử không? Vãn đào trần chờ gật đầu, nhất thời không đuổi kịp lâm uyển uyển ý nghĩ. Này không phải đúng rồi, nếu bổn phu nhân là ngươi chủ tử, vậy ngươi đột nhiên hẳn là hảo hảo nghe bổn phu nhân nói mới là, cho nên chúng ta dọn dẹp một chút, chạy nhanh chuồn ra đi, việc này liền như vậy định rồi. Nói xong về sau, ý cười doanh doanh đứng dậy, vỗ vỗ vãn đào cánh tay đi xa, vãn đào chỉ cảm thấy đầu trung mộ. Một cây huyền chặt đứt, phu nhân đứa nhỏ này khí hành vi, nàng rốt cuộc có nên hay không dung túng đâu. Bất quá hồi tưởng một chút mấy ngày này, cũng khó trách phu nhân sẽ cảm thấy nhàm chán, tính, nàng cùng lắm thì nhiều kêu những người này đi theo bảo hộ chính là, vì thế liền không hề dối rắm, vô cùng cao hứng đi tìm người ở nơi xa chú ý ván đào động tính lâm uyển uyển lập tức vui vẻ nàng cũng không cần thu thập cái gì liền xoay người đi tiểu viện bên kia nàng đã hỏi thăm quá này một chút mạnh đại thúc cũng không ở sơn trang cho nên từ nơi đó tử phát sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới đại ván đào mang theo liên can người lại đây lâm uyển uyển nhàn nhã thần sắc xuất hiện một lát dại ra không phải nói tốt hai người hành sao này nhiều người như vậy Đi ra ngoài đội hình có thể hay không quá cường đại một ít, này tưởng điệu thấp không bị chú ý cũng khó a. Vãn Đào, người quá nhiều. Lâm Uyển Uyển xoa xoa ngạch, tới gần Vãn Đào nói. Có sao? Nô tỳ còn cảm thấy thiếu, chỉ tiếc này một chút chỉ có thể điều ra nhiều thế này người tới. Vãn Đào chớp chớp mắt, thầm nghĩ, phu nhân ngươi từng có tường thang ta có chương lương kế, cái này cuối cùng cảm giác an toàn chút. Hành đi. Ngươi cảm thấy hành là được đi. Lâm uyển uyển vẻ mặt hắc tuyến, nàng có thể nói cái gì? Tổng không thể quang minh chính đại cùng trước mặt những người này nói nàng trốn đi kế hoạch đi. Bất quá, nếu trước mắt cái này cô gái nhỏ dám. Làm mùng một, nàng lại như thế nào sẽ không dám làm mười lăm đâu. Cùng lắm thì ở bên ngoài nhiều lãng mấy ngày, vừa lúc giải giải buồn. Nhưng mà chờ Lâm uyển uyển ra viện môn nhìn đến bên ngoài song song mấy chiếc xe ngựa. Còn có liên can cưới ngựa hộ viện, Lâm uyển uyển liền hoàn toàn hốn độn Quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn vãn đào liếc mắt một cái, Ngươi lợi hại, vãn đào còn lại là trộn giả cúi đầu, Kỳ thật việc này cũng không thể quái nàng, Ai kêu nàng ở nửa đường. Trung đụng tới vừa trở về lão ra, Này không, lại ở nàng vốn có an bài hạ hạ phiên gấp đôi, Chỉ là, lúc này nàng tựa hồ bị phu nhân cấp nhớ thương thượng, ảo não gian nghĩ đến, nàng muốn hay không đi theo phu nhân thẳng thắn từ khoan đâu cuối cùng vẫn là phủ định lắc đầu nhớ rõ lão gia lúc ấy là nói như vậy nói mấy ngày này cũng sát thật làm khó phu nhân đi ra ngoài đi một chút cũng hào nhưng là không được cùng phu nhân nói lên ta biết không phải nàng sẽ cảm thấy không hảo ngoạt. còn có nhiều phái người đi theo thức ăn cái gì cũng đều không cần thiếu xe ngựa tận lực an bài thoải mái điểm rồi sau đó Vãn đào liền thành công đề Khương Gia Minh chắn đao Cũng may Lâm Uyển Uyển vô cớ gây rối trình độ còn thu một ít Nhưng thật ra không như thế nào khó xử Vãn đào Đoàn xe mênh mông cuộn cuộn tiến vào huyện Thành Nhưng Lâm Uyển Uyển cũng không phải ngu rốt người Biết rõ tiết thị mẹ chồng nàng dâu ba người hôm nay ở huyện Thành Nàng tự nhiên sẽ không dạo đến các nàng trước mặt đi Bằng không còn không bằng như vậy thay đổi xe đầu Lâm Uyển Uyển mục tiêu địa điểm là huyện kế bên cho nên đi vào huyện thành về sau khiến cho đánh xe người tận lực không cần giảm tốc độ tìm kiếm nửa canh giờ bộ dáng liền xuyên qua huyện thành trung ương vị trí phu nhân ngươi thật sự muốn đi huyện kế bên sao vãn đào có chút thấp thỏm các nàng còn trước nay không đi qua huyện kế bên căn bản không biết nơi đó là cái gì cái trạng huống hơn nữa ở an toàn phương diện cũng không dám nói nghe nói còn đĩnh hảo ngoạt cho nên qua đi nhìn một cái Lâm Uyển Uyển vén lên cửa sổ manh nhìn bên ngoài, chàng đầy hướng tới nói: "Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua?" Vãn Đào nhỏ giọng nỉ non nói, Lâm Uyển Uyển nghe được Vãn Đào nói, câu miệng cười, kỳ thật, nàng cũng chỉ là nghe nói quá một lần, đến nỗi hay không hảo chơi nàng cũng không biết, nhưng trọng ở không biết lạc thú. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình thân mình đã vượt qua nguy hiểm 3 tháng. Chỉ cần không sinh ra kịch liệt vận động là không quan trọng, bằng không kia mấy người phụ nhân cũng sẽ không tha trong tâm khai, chỉ là không nghĩ tới chính mình có như vậy không an phận đi. Xe ngựa đã tiến vào bên trong thành, Lâm uyển uyển ngồi ở trên xe ngựa xem bên ngoài người qua đường cùng cửa hàng, đại khái là thân mình gần nhất sát thật có chút lười nhát, cho nên không có xuống xe ngựa, trừ bỏ cảm thấy hứng. Thú cửa hàng sẽ đi vào đi dạo, chỉ là Lâm uyển uyển có chút thất vọng. Bởi vì cũng không có cái gì hảo ngoạn, đối với lái xe mã phu nói, đi cầm Tú Sơn Trang đi. Tựa hồ hồi lâu không có nhìn thấy Diệp Tú cái kia nha đầu, cũng không biết kia nha đầu gả chồng về sau là bộ dáng gì, trong lòng có chút tò mò.